chuyện mỉ ảnh tác giả anh giai ngây thơ thực hiện bởi quy fan nghe phần mới nhất tại audio truyện .org chương bốn dung mị thiếu nữ một đầu tóc đen xõa ngang vai khuôn mặt như vẽ chiếc mũi thanh tú thẳng tắp bò môi đỏ mọng kiều diễm bầu ngực nhô cao dáng người mỉ hoặc mang theo cảo giác mông lung, ánh mắt xa xăm càng khiến nàng hấp dẫn vạn phần. Cặp đùi cực kỳ thon dài căng tròn, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được sự co giãn kinh người. Bên cạnh thiếu nữ có rất đông quý tộc, ánh mắt người nào người nấy rực lửa. Tựa hồ nàng rất hưởng thụ cảm giác này, tiếng cười như chuông bạc, thân thể uốn ốm, cúi đầu có thể nhìn thấy cái khe sâu thắm ở trước ngực trắng noán như ngọc. Ánh mắt của toàn bộ quý tộc đều dán chặt vào đó, hơn nữa còn có vài người không nhịn được phun máu mũi. Nhất cử nhất động của thiếu nữ lại càng thêm mị hoặc, phát huy sự hấp dẫn của thân thể đến cực hạn. Tuy rằng không thể bị được với điệp vận su Nhưng cũng cực kỳ mê người Có lẽ dung mạo của nàng còn kém hơn tử âm Nhưng về phần mỹ hoạt thì không kém hơn tử âm thành thuộc thủy mỹ chút nào Nghệ phong rời mắt khỏi cái khe sâu thẳm Sau đó nhìn chằm chằm vào kiều đồn của nàng Khuôn mặt biến thành ngốc trệ Hung lang thấy bộ dạng nghệ phong như vậy trong lòng vui vẻ Thì ra nghệ phong cũng không ngăn nổi mỹ thuật của nàng, nếu có thể dựa vào nàng kéo nghệ phong về phía trận doanh của đại hoàng tử, như vậy chẳng phải thực lực của đại hoàng tử sẽ gia tăng một cấp độ lớn hay sao? Còn tưởng nghệ phong lợi hại như thế nào, hóa ra định lực trước mặt nữ nhân còn không bằng ta? Nam nhân háo sắc chết rất nhanh. Hung lang thầm cười lạnh. Nhưng mà hung lang rất nhanh phát hiện ra, sau khi lúc trễ, nghệ phong chợt nở một nụ cười cổ quái, khiến hắn vừa nghi hoặc vừa bất an. Khuôn mặt sung mị tràn đầy tươi cười, nhưng trong lòng vô cùng chán vét đám quý tộc này, bỗng nhiên nàng cảm thấy một ánh mắt chiếu thẳng lên trên khuôn mặt nàng, khiến nàng không khỏi nghi hoặc quay đầu nhìn về phía nghệ phong. Chứng kiến khuôn mặt quen thuộc kia. Xung Mỹ chợt ngốc chạy tại chỗ tiếng cười im mặt động tác cũng ngừng lại Đám quý tộc vẫn còn nhìn chằm chằm dung Mỹ một hồi sau đó mới quay đầu nhìn về phía nghệ phong Trong đám quý tộc này không ít người làm quan trong triều, Liếc mắt một cách đã nhận ra nghệ phong lập tức giật mình dục hỏa trong người bước đi vài phần Toàn trường chỉ còn lại hai người Nghệ Phong cùng dung mị nhìn nhau, bầu không khí vô cùng ồn ào chợt biến thành yên tĩnh lạ thường. Nghệ Phong nhìn thoáng qua nữ nhân vạn phần mỉ hoạt trước mắt trong lòng có vài phần bội phục. Không thể tưởng tượng được, một năm không gặp, mị thuật của nàng đã đạt đến mức độ này. Khi hắn còn ở thánh địa, nàng hoàn toàn không có mị lực đến như vậy. Hiện tại nếu như khắc lạc khắc nhìn thấy nàng, chỉ sợ là càng dốc hết tâm lực chiếm đoạt nàng vào tay. Quả nhiên Mỹ Tông có vài phần thủ đoạn có thể đào tạo ra một yêu nữ Mỹ hoạt đến như vậy. Hung lang thấy bộ dạng lúc trẻ của Dung Mỹ sau đó lại nhìn nghệ phong cười cổ quái trong lòng càng cảm thấy nghi hoặc. Nghệ phong sư huyên, Dung Mỹ rất lâu không có gặp sư huyên rồi. Cuối cùng vẫn là Sung Mị mở miệng trước, phá vỡ đầu không khí trầm mặc, nhìn thoáng qua tồn tại siêu nhiên trong thánh địa. Nghệ Phong, ánh mắt nàng biến ảo vô định, thật không ngờ gặp lại Nghệ Phong trong hoàn cảnh này. Nhớ tới ý nghĩ của Nghệ Phong đối với bản thân, sợ là một màn ngày hôm nay sẽ khiến hắn càng thêm chán chết nàng. Sung Mị cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ trong thánh địa. Ngoài trừ tiểu ma nữ kinh diễm kia, ai có thể khiến nàng để mắt? Ầm. Um. Một câu nói của Dung Mị khiến đám quý tộc cảm thấy vô cùng kinh hãi. Nghệ Phong cùng Dung Mị là sư huyên muội. Hung Lang cảm thấy đầu óc ong ong, hoàng tử điện hạ vất vả lắm mới có thể mời được một cường viện, ai ngờ lại là sư muội của Nghệ Phong. Hung Lang không dám tưởng tượng đến hậu quả. Ha <cười> ha dung mì sư muội cũng không kém vẫn khiến vô số nam nhân quỳ tối dưới váy của sư muội nghệ phong quét mắt nhìn đám nam nhân kia nhìn dung mì nói Mỹ tung cũng muốn kiếm một chén canh sao nghệ phong cười vô cùng tà mị hắn cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng thú vị rồi dung mì đối mặt nghệ phong hiển nhiên không còn dáng vẻ ung dung giống như vừa nãy Nàng nhìn nghệ phong có chút u oán nói Chỉ là cuối cùng nghệ phong sư Huyên vẫn không chịu quỳ gối dưới váy dung mỉ hay sao? Nghệ phong nhún nhún vai nói Ngươi cũng biết mỹ thuật của ngươi đối với ta là vô dụng Cho nên trước mặt ta vẫn nên thu liếm một chút Miễn cho đến lúc tự phản lại bản thân buồn cười, ngay cả mỹ thuật đạt cấp bậc tôn sư như điệp vận du đối với bản thân hắn cũng không tạo ra tác dụng quá lớn, một dung mỹ nho nhỏ có thể mỉ hoạt được hắn hay sao. Nếu đại nhi muội muội nghe được mấy lời này của nghệ phong sư huynh chỉ sợ là sẽ cười trộn mất. dung mỹ nhìn về phía nghệ phong u oán nói cũng không biết là thật hay giả. Mọi người nghe được đoạn đối thoái này, lập tức trợn mắt nhìn nhau. Hẳn không thể bóp chết Nghệ Phong cực phẩm như vậy, sao nam nhân có thể không bị mị. Nhưng mà tên hốn đản này lại làm bộ làm tịch không để ý đến nàng. Còn nữa, Đại Nhi kia là ai? Chẳng lẽ có thể so sánh thậm chí vượt qua cả nàng hay sao? Nghệ Phong bật cười, nhìn lướt qua thân thể ẩm hiện sau tấm sa mỏng của Dung mị, nói làng sang chuyện khác ngươi phát triển rất nhanh hiện tại đối mặt với khắc lạc khắc cũng không cần ta nghĩ cách cứu viện nhưng vẫn còn kém sư nghệ phong sư huyên nhiều sung Mỹ thân là người thánh tôn đối với trận quyết đấu tại tính vân tôn kia hiển nhiên biết được một cách tường tận nhớ tới nghệ phong đã từng sớm chiều ở chung cùng nàng đã phát triển đến như vậy quả thực khiến người ta hoảng sợ Cũng khó trách có thể xưng là đệ nhất nhân trong hàng ngũ đệ tử Thánh Địa. Cho dù thanh danh thiếu tôn chủ Thánh Tôn bị Thi Đại Nhi đoạt được, Nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, đây là do nghệ phong tặng cho nàng. Lúc này thanh danh của hắn trong hàng ngũ đệ tử Thánh Địa đã như mặt trời ban trưa, Trong hàng ngũ đệ tử Thánh Địa không còn một ai có thể áp đảo phong mang của hắn, Cho dù là tiểu ma nữ Thi Đại Nhi cũng không thể. Đã biết rõ là kém ta Vì sao ngươi còn đối nghịch với ta Ánh mắt nghệ phong nhìn thẳng về phía dung mị Trong ánh mắt có chút cổ quái Thực không ngờ mị Tôn lại gia nhập trận doanh của đại hoàng tử Hung lan đứng ở một bên đã có chút ngốc trệ, Suốt cuộc hai người này là có quan hệ như thế nào Tựa hồ rất phức tạp. Dung mị cười khổ một tiếng Trước khi Nghệ Phong quay trở về đế đô Nàng cũng không biết tử ban là do Nghệ Phong khống chế Đến lúc Nghệ Phong danh chấn đế đô Nàng đã ký kết xong hiệp nghị với đại hoàng tử rồi Dung Mỹ đối với Nghệ Phong luôn có một loại tâm ý e sợ Tựa hồ Nghệ Phong là một chướng ngại không thể vượt qua Lúc này bị Nghệ Phong ép hỏi như vậy Nàng có chút co quắp. Nếu như ta nói cho Nghệ Phong sư huyên biết ta cũng không muốn là địch với sư huyên, sư huyên có tin không? Tin! Tự nhiên là ta tin! Đã như vậy, ngày mai ngươi hãy rời khỏi nơi này đi! Nghệ Phong thản nhiên nói, ách! Dung mì khẽ giật mình! Nàng thực không ngờ Nghệ Phong lại dùng loại ngữ khí mệnh lệnh này ra lệnh cho nàng! Tuy rằng địa vị của Nghệ Phong tại Thánh Địa vô cùng đặc thù, nhưng nàng cũng không biết hắn s-u-a-t-h-a-n từ tôn môn kia của Thánh Tôn. Mặc dù sư tôn của nàng biết, chỉ có điều không nói cho nàng. Đầu óc hung lang sớm đã trở nên quay cuồng, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Nghệ Phong còn có thể hạ lệnh cho Dung Mỹ, nếu là như vậy, Hoàng tử Điện Hạ gặp phiền toái lớn rồi. Cho dù Dung Mỹ rất muốn nghe theo lời của Nghệ Phong Sư Hương Bất quá chuyện này là do Sư Tôn quyết định Dung Mỹ không có quyền hạn lớn như vậy Dung Mỹ trực tiếp cự tuyệt Nghệ Phong cười cười sư, sư quy quy o tê nhiên tiến về phía trước bắt lấy hàm dưới của nàng Tà Mỹ nói Ngươi trở về nói cho nàng biết Nàng có thể thử đối địch cùng ta xem Chuyện Mỹ ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Quy Phan Nghe phần mới nhất tại chín mươi 492 Tôn chủ Mỹ Tôn An Diễm Kiều xung Mỹ bị Nghệ Phong bắt lấy hàm dưới Cảm thấy hơi có chút đau đớn Bên tai truyền đến ngữ khí bá đạo của Nghệ Phong Ánh mắt không tự chủ được né qua một bên Không dám nhìn thẳng vào hắn nội tâm cảm thấy vinh hoàng. Phần đông nam nhân nhìn thấy nghệ phong lăng nhục vưu vật trong lòng bọn hắn như thế, người nào người lấy lòng đầy căm phẫn, giận không thể chặt nghệ phong thành tám khúc. Nhưng nghĩ đến thực lực của nghệ phong, cuối cùng chỉ dám phẫn nộ chừng mắt, ánh mắt tràn ngập lửa giận. Ôi, nghệ phong không ngừng gia tăng lực tay. Khiến Dung Mỹ kêu lên một tiếng ánh mắt nhìn về phía Nghệ Phong đầy đáng thương, lại phát hiện Nghệ Phong không có một chút thương xót, vô cùng lạnh lùng, nhìn Dung Mỹ nói. Nói thật, ta rất hy vọng các ngươi đối địch với ta vừa vặn một ít an oán giữa sư môn chúng ta cũng có thể dễ giải quyết triệt để. Đám nam nhân trong chàng vốn còn cầu hận việc Nghệ Phong lăng nhục sung mỉ Nhưng nghe được ngữ khí lạnh như băng này của Nghệ Phong tựa hồ không chút thương hương tiếc ngọc Người nào người nấy chợt sùng mình một cái Vư vật như thế, Nghệ Phong vẫn có thể tâm ngoan thủ lạc độc ác đến mức này Đúng lúc sung mỉ cảm thấy vô cùng bối rối Một câu nói kiều mỉ đến cực điểm rơi vào trong tai Nghệ Phong Tà đế cần gì phải khi dễ một tiểu nữ tử Không phải là quá mất thể diện của ngươi rồi sao Ánh mắt nghệ phong ngưng tụ Người biết rõ thân phần tà đế của hắn rất ít Không ngờ người này lại biết được Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía phát xa thanh âm Vừa nhìn thấy thân ảnh kia Bọn hắn chợt cảm thấy huyết khí quay cuồng, Không ngừng phun máu mũi Nữ nhân này mặc một bộ lụa trắng Dáng người uyển chuyển hoàn toàn hiển lộ ra, xuyên qua tấm sa màu trắng đục Lờ lờ có thể thấy được bầu ngực cao vút, vòng eo thon nhỏ Nhất cử nhất động của nàng tựa hồ muốn nhíp lấy hồn phách của người khác Đã phát huy mị hoặc của thân thể đến mức tận cùng Hiển nhiên so với dung mị, mị thuật của nữ nhân này cao hơn vài lần Toàn bộ ánh mắt trong chàng không hề để ý đến dung mị nữa mà dán chặt lên trên người nữ nhân càng thêm yêu tinh này ánh mắt trở nên nóng bỏng cảm thấy một vài bộ vị có xu thế lớn ngực nhô cao nghệ phong nhìn thoáng qua nữ nhân này trong mắt có chút khinh thường tuy rằng mỹ thuật của nàng rất mạnh nhưng cuối cùng vẫn còn kém điệp vận du nhất cử nhất động của điệp vận du đều không lưu lại chút dấu vết nào nhưng nữ nhân này lại khiến hắn có một loại cảm giác giả tạo Chỉ cần điệp vận su đứng ở nơi nào đã đủ khiến hắn cảm thấy huyết khí quay cuồng, không thể tự kiềm chế Mà nữ nhân này còn phải phối hợp với động tác của thân thể mới đạt tới hiệu quả như vậy Quan trọng nhất, tuy rằng nữ nhân này có sáng người thuộc hạng nhất lưu Nhưng tướng mạo lại tầm thường thậm chí trên mặt còn có vài nốt tàn nhàng Xinh đẹp nhưng không tính là cực đẹp, chỉ là loại trung đẳng So với Dung Mỹ còn có chỗ thua kém Ở phương diện này, Dung Mỹ học tập mỹ thuật so với nàng càng có ưu thế. Tối thiếu Dung Mỹ là một nữ nhân cực đẹp Tôn chủ mỉ Tôn An Diễm Kiều nghệ phong nghi hoặc hỏi thầm nghĩ có thể luyện mỹ thuật đạt tới cảnh giới này Chỉ có thể là Tôn chủ Mỹ Tôn hi hi. Mị nhị một mực khen ngợi nghệ phong sư gương của nàng trước mặt ta quả nhiên là hảo nhãn lực Đình lực rất tốt Tuy rằng An diễm kiều tươi cười nhưng trong lòng đang vô cùng kinh hãi Không ngờ mỹ thuật của nàng đối với nghệ phong lại không có một chút tác dụng nào Hắn vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai sư đồ các nàng Thân thể từng mì hoạt vô số nam nhân của nàng trong mắt hắn tựa hồ chẳng khác gì hồng phấn khô lâu. An Diễm Kiều không tin, một lần nữa thi triển mỹ thuật, những nam nhân kia tinh thần hoảng hốt, ngay cả Long Minh đứng ở phía sau cũng không có người nào để ý, ánh mắt cũng đã trở nên nóng sực. Cho dù là cuồng hổ, khuôn mặt cũng đã biến thành si mê Nghệ Phong xem thường, nhìn An Diễm Kiều thản nhiên nói, Khuyên ngươi một câu tốt hơn không nên lãng phí khí lực làm gì. Nếu như ngươi có thể xóa mấy vết tàn nhang trên mặt kia, ít ra mới có thể mị hoạt được ta một chút. Một câu nói lập tức khiến thân thể an diễm kiều cứng đờ. Trên mặt tràn đầy lửa giận, đối với một nữ nhân luyện tập mỹ thuật, thân thể là vốn liếng lớn nhất của các nàng tuyệt đối không cho phép xuất hiện chỗ thiếu hụt. Nhưng mấy nốt tàn nhang này chính là chỗ thiếu hụt của nàng Vốn nàng cho rằng dáng người ngạo nhân mì hoạt Phối hợp với tư thế dụ hoạt đến mức tận cùng có thể khiến mọi người không chú ý đến chúng Chỗ thiếu hụt này mọi người không hề chú ý đến Bất quá được nghệ phong nhắc nhở một câu toàn bộ ánh mắt của mọi người liền tập trung lên thân thể nàng Cho dù những nam nhân này vẫn cảm thấy miệng đắng lưới khô như trước Nhưng ít ra đối với An Diễm Kiều cũng không đến nỗi mất kiểm soát như lúc trước Đám người Long Minh có chút giật mình An Diễm Kiều đã hoàn toàn mị hoạt bọn hắn Bọn hắn một mực không chú ý đến khuôn mặt của An Diễm Kiều Bởi vì thân thể nàng đã đủ để chinh phục bọn hắn Nhưng nghệ phong không hề bị mỹ thuật của An Diễm Kiều mị hoạt Thậm chí còn chẳng thèm ngó tới nàng Điều này khiến bọn hắn đề cao mức đầu nguy hiểm của nghệ phong thêm vài phần Hi hi An diễm Kiều nở nụ cười Đám nam nhân vốn có giấy rua Một lần nữa bị nàng si mê Cho dù tàn nhang thì sao Nàng vẫn có thể dựa vào thân thể cùng mỹ thuật Trở thành vư vật mà bất cứ nam nhân nào cũng muốn sở hữu Ta cũng không hy vọng xa vời có thể khiến ngươi giống như là những nam nhân khác Dù sao truyền nhân của Tà Tông cũng không phải là người thường Tựa Hồ An diếm Kiều không bị một câu nói kia của Nghệ Phong chọc tức giận Vẫn cười thi thi nói Nghệ Phong cười cười, cười ngúng vai Có lẽ ăn oán giữa mị tôn cùng Tông Môn ta Ngươi vẫn không quên ta rất hy vọng ngươi đối địch cùng ta Vừa vặn tìm một cơ hội giải quyết ăn oán giữa hai nhà Nghệ Phong nhớ rõ, một vị tôn chủ tà tông đã thống nhất Thánh Tông, nhưng cuối cùng lại bị lão bà của hắn, tôn chủ Mỹ Tông, sát hại. An Diễm Kiều xứng sờ, tựa hồ không minh bạch những lời này của Nghệ Phong ám chỉ điều gì. Suy nghĩ rất lâu sau, nàng mới hiểu Nghệ Phong đang nhắc đến điều gì. Hi, hi. An oán hơn một ngàn năm trước, không ngờ ngươi vẫn còn nhớ rõ. Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn báo thù sao? An Diễm Kiều cười nói Nghệ Phong cười trí nhớ của ta là do bản thân ta khống chế Hơn một ngàn năm ăn oán theo đạo lý mà nói có lẽ là đã quên Nhưng mà thấy ngươi ta đối địch cùng mình khó tránh khỏi nhớ lại một vài điều ta cũng không biết nếu ta lấy danh nghĩa vì tiền bối tà công mà báo thù, lão đầu tử nhà ta có thể khoanh tay đứng nhìn hay không? Những lời này Nghệ Phong mười phần uy hiếp, khiến ánh mắt An Diễm Kiều co rụt lại. Người Thánh Tông chẳng có kẻ nào thiện lương cả. Nếu như có thể, Nghệ Phong tuyệt đối không nghi ngờ An Diễm Kiều sẽ giết chết hắn. Ha <cười> ha! Ta chắc lão đầu tử nhà ngươi sẽ không so đo những chuyện này An Diễm Kiều cười nói Nghệ Phong nhúng nhúng vai Điều này ngươi có thể thử xem Một câu nói khiến ánh mắt An Diễm Kiều nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của hắn Long Minh nghe đoạn đối thoại này có chút nhíu mày Tựa hồ An Diễm Kiều mời phần cố kỷ lão đầu tử của Nghệ Phong Long Minh biết rất rõ An Diễm Kiều đối với hắn không quá cung kính. Nhưng mà đối với lão đầu tử trong miệng nghệ phong lại cố kỳ gì thường. Long Minh không biết tà tôn là môn phái gì, hắn chậm chí còn chưa từng nghe qua tôn môn này. Nhưng mà thấy An Diễm Kiều cố kỵ như vậy, hẳn cũng không quá yếu. Sư tôn, nghệ phong sư Huyên chẳng lẽ hai người không cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện vui vẻ với nhau hay sao? Dung mị chứng kiến Nghệ Phong cùng sư Tôn nàng đối chọi gay gắt, không nhìn được chen lời Dung mị vốn không hy vọng Nghệ Phong sinh ra mâu thuẫn với An Diễm Kiều Cũng là lần đầu tiên biết được Nghệ Phong là người tà Tôn Có lẽ Dung mị không biết cái tên liễu nhiên, nhưng đối với tà Tôn lại quen thuộc gì thường Dù sao chuyện này cũng có liên quan đến một đoạn lịch sử trọng đại của sư môn nàng Chuyện Mỹ Ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi uy fan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org Chương 493 Mị Tung Nói chuyện Được, vui vẻ nói chuyện Nghệ Phong nhún nhún vai cười tùy ý kéo một cái ghế ở bên cạnh qua Làm ra một cách tư thế xin mời Long Minh thấy Nghệ Phong như vậy Nháy mắt một cách đối với cung lang Cũng tìm một vị trí ngồi xuống Cung lang lính hội Nói với người không có liên quan Các vị Xin các vị sang phòng riêng khác Tiếp tục chơi đùa Mời mọi người theo ta Các vị quý tộc đều rất rõ ràng, đây là trận giao phong giữa Nghệ Phong cùng Long Minh Tuy rằng bọn hắn muốn nán lại xem kết quả cuối cùng Cũng không nỡ bỏ qua nữ nhân vạn phần mì hoạt này Nhưng càng không muốn chọc vào hai tên sát tinh Nghệ Phong cùng Long Minh Dù sao, hai người này là tồn tại mà bọn hắn không thể trêu chọc Mọi người nhìn thoáng qua An Diệp Kiều cùng Dung Mỹ lần cuối Sau đó lưu luyến rời đi cùng hung lang Thiếu gia ta đi xem sòng bạn này thế nào Cuồng hổ nhìn nghệ phong nói Nghệ phong nhẹ gật đầu Lấy ra từ trong người một tấm tử kim tạp Đưa cho cuồng hổ nói ngươi đi theo bọn hắn chơi một chút cũng tốt Trong này có chút kim tệ Cho dù chơi cũng không cần sợ thua Cuồng hổ tiếp nhận Gật đầu nói Thiếu gia ta hiểu rồi. Long Minh nhìn thoáng qua tấm tử kim tạp, ánh mắt co sụt lại. Thứ này hai năm trước hắn mới có được, không thể tưởng tượng được nghệ phong cũng có. Toàn bộ đế đô, người có được tử kim tạp không quá mời. Nói cách khác lúc này nghệ phong đã là một trong mười thế lực mạnh nhất của đế đô. Nghĩ vậy, Long Minh có chút hoảng sợ. Nghệ Phong mới phát triển ở đế đô một năm đã có được thành tựu như thế Loại tốc độ phát triển như vậy cũng quá kinh khủng Ánh mắt Long Minh lại càng thêm ngưng trọng Nháy mắt với thủ hạ một cái Sau đó bọn hắn cũng tiến về phía ghế lô này Tuy rằng cố kỵ Nghệ Phong Nhưng Long Minh cảm thấy vấn đề này không tầm thường Nghệ Phong dám một mình ở lại phòng riêng Vì cái gì hắn không dám Nghệ Phong không biết đổ thuật của cuồng hổ như thế nào, bất quá đổ thuật đã không còn trọng yếu, mục đích cho chuyến đi lần này chính là gây bát nháo tại sòng bạc. Cảnh cáo đám người có chút không an phận một chút. Vốn là hắn muốn tự mình làm chuyện này, bất quá không ngờ lại gặp phải dung mị cùng An Diễm Kiều ở đây. Nhưng chuyện này cũng không có gì to tát, Nghệ Phong tin tưởng cuồng hổ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ hắn giao phó chính như phủ đề kia của nghệ phong cuồng hổ cũng bố trí vô cùng ngay nắng rõ ràng trong phòng giờ chỉ còn bốn người không ai mở miệng nói câu nào đều yên lặng đợi đối phương mở miệng đây là lần đầu tiên long minh cùng nghệ phong giao phong trực tiếp ai cũng biết lần giao phong này đại biểu cho điều gì là địch là bạn đều là dựa vào lần giao phong này mà quyết định Sung Mỹ nhìn thoáng qua Nghệ Phong thấy hắn chăm chú nhìn vào ly rượu, bàn tay không ngừng vân vê nó, không hề để ý đến ba người bọn họ. Dung Mị không chút nào nghi ngờ, nếu so về kiên nhẫn, Nghệ Phong có thể chơi với ly rượu này đến tận sáng ngày mai. Ba người đều cùng đợi đối phương mở miệng trước, Sung Mị thấy thế, không khỏi bất đắc dĩ cười, chủ động bắt chuyện. Chẳng lẽ Nghệ Phong Sư Hương tiếp tục chơi với ly rượu ấy sao? Nghệ Phong quay đầu, nhìn thoáng qua nàng nói. Ngươi đại biểu cho Sư Tôn ngươi nói chuyện cùng ta. An Diễm Kiều thấy Nghệ Phong trực tiếp như vậy cũng cười nói. Mị Nhi vẫn còn trong quá trình lịch luyện đối với rất nhiều chuyện, nàng còn đang học hỏi. Ý tứ của An Diễm Kiều rất rõ ràng. Nàng không muốn kéo dung mỉ vào trận sao Phong này Nghệ Phong nhúng nhún vai, nói Nếu như có thể, ngươi tới giúp ta Kim Lâu đang rất cần người Long Minh nghe được câu này lập tức nhíu mày. Nghệ Phong lớn mật đến cực điểm Dám đào vách tường nhà hắn ngay trước mặt hắn Thực đúng là không coi hắn ra gì Phong thiếu thực có phách lực Không biết Phong Thiếu có thể mang cho An tôn chủ lợi ích gì. Long Minh cởi mở cười nói. Hắn đang án chỉ cho An Diễm Kiều hợp tác với Nghệ Phong, nàng sẽ không đạt được lợi ích gì. Nghệ Phong không thèm nhìn Long Minh, nhìn về phía An Diễm Kiều, không hứa hẹn bất luận điều gì, chỉ nhàn nhạt hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? An Diễm Kiều xứng sờ, lập tức nghĩ đến điều gì. Nhìn nghệ phong hỏi Có phải tà tông muốn xuất thí Lão đầu tử mà kể chuyện của ta Ta muốn nháo thế nào cũng được Cho dù là giống như yêu hậu đầu có chút nóng lên Đòi đi thống nhất thánh tông cũng được Tuy rằng nghệ phong không trả lời trực tiếp Nhưng an diễm kiều nghe xong lập tức minh mạch Chỉ sợ là tà đế đương đại muốn xuất thế rồi Bằng không hành sự cũng không phách nối đến như vậy Trong lòng An Diễm Kiều cảm thấy vô cùng xung động, mỗi đời tà đế mạnh đến mức nào, nàng đều minh bạch Nhưng phần lớn tà đế đều lánh đời. Tà đế tiền nhiệm liễu nhiên bởi vì nguyên nhân lăng ngọc nhã, cho nên đã từng xuất thí. Cũng bởi vì hắn cho nên tà tôm một lần nữa xuất hiện trong mắt chúng nhân, những thế lực lớn từng tiếp xúc với liễu nhiên đều phải sửa sang lại hồ sơ về tà tôm một lần nữa. Bằng không Tà Tông đã biến mất cả nghìn năm Tất cả mọi người đều cho rằng Tà Tông đã bị diệt rồi Nếu như ngươi thực sự xuất thế Mỹ Tông nguyện ý hợp tác cùng ngươi Một câu nói lập tức khiến Long Minh chấn kinh Hắn tuyệt đối không ngờ rằng Nghệ Phong không cần hứa hẹn điều gì Cứ như vậy đã khiến Mỹ Tông vứt bỏ hắn Lựa cho đầu nhập vào thế lực của Nghệ Phong Long Minh còn nhớ rõ Khi xưa hắn lôi kéo mị tôm, phải bỏ ra một cái giá cực lớn. An tôm chủ không cảm thấy mình có chút hai mặt sao. Sắc mặt Long Minh có chút khó coi, nói. An diếm kiều nhàn nhạt quét mắt nhìn Long Minh đáp lại. Người tìm đến nơi cao mà đi, huống chi ta vẫn chưa được chút lợi ích nào từ ngươi, ngược lại đã giúp ngươi rất nhiều, ta cũng không cần thù lao của ngươi. Càng không tính là làm trái với Minh ước Long Minh nghe được lời này suýt nữa tức chết Nhưng cũng hiểu rõ đối với người Thánh Tông Hiệp ước chẳng là cái sắm gì Bọn hắn tuyệt đối không quan tâm đến vấn đề chữ tín Chỉ là câu người tìm đến nơi cao mà đi của nàng khiến hắn cảm thấy rất khó hiểu Tuy rằng nghệ phong phát triển rất nhanh Nhưng thân phận cùng địa vị tuyệt đối không thể so sánh cùng mình An Diễm Kiều có tính toán của nàng đối với Tà Tông bên trong Thánh Tông, không có một Tông môn nào hiểu rõ Tà Tông hơn Mỹ Tông. Chỉ cần thân phận Tà Đế thôi đã có thể áp đảo bất cứ Tông môn nào của Thánh Tông. Tuy rằng hiện giờ Nghệ Phong còn rất trẻ, nhưng An Diễm Kiều tin tưởng bất luận một đời Tà Đế nào chỉ cần cho Nghệ Phong thời gian phát triển, hắn tuyệt đối có thể trở nên hùng mạnh. Hướng chi biểu hiện của hắn tại tính Vân Tông khiến An Diễm Kiều càng thêm tin tưởng. An Diễm Kiều sợ chính là Nghệ Phong không xuất thí, nếu không nàng lựa chọn Nghệ Phong sẽ càng khiến Mỹ Tông tàn lụi. Nhưng nếu Nghệ Phong đã lựa chọn xuất thí, chẳng lẽ nàng còn chọn lựa khác sao? Hoàng tử chỉ là con của đế hoàng, mà bản thân tà đế đã có thể so sánh với đế hoàng rồi. Kẻ đần mới không biết lựa chọn như thế nào Dung Mỹ cũng có chút ngẩn người Thực không ngờ sư tôn của nàng lại đùa như vậy Nghệ Phong không hứa hẹn bất cứ điều gì Nàng đã trực tiếp mang theo Mị tôn đầu nhập vào thế lực của Nghệ Phong Rốt cuộc sư tôn đang muốn làm gì Chẳng lẽ nàng không biết tình huống thánh tôn hiện giờ càng ngày càng phức tạp sao Chỉ cần không cẩn thận một chút Mỹ Tông tuyệt đối sẽ bị những môn phái khác thôn phệ Hiện tại rất nhiều Tông Môn đã đánh chủ ý lên trên người bọn họ Bất quá, ngươi phải đáp ước ta một việc An Diễm Kiều nhìn Nghệ Phong nói Nghệ Phong liếc mắt nhìn An Diễm Kiều thản nhiên nói Nói thử xem An Diễm Kiều nhìn Dung Mỹ, sau đó nói Ta muốn ngươi làm phu quân của Mỹ Nhi Một câu lập tức khiến ba người ngốc trẻ tại chỗ, tuyệt đối không ai ngờ An Diễm Kiều sẽ đưa ra một điều kiện như vậy. Trên mặt rung mỉ xuất hiện một tia ửng đỏ, không tự chủ được rời mắt nhìn về phía Nghệ Phong. Chuyện mỉ ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Uy Phan. Nghe phần mới nhất tại audio chương 494, rằng co cùng hoàng tử. Cũng không phải là nữ nhân nào cũng có thể trở thành nữ nhân của ta Một lời cự tuyệt rất kiên quyết Khiến An Diễm Kiều cùng Long Minh ngốc chạy tại chỗ Trong nhận thức của An Diễm Kiều Không có nam nhân nào có thể cự tuyệt một phần đại lễ như vậy Đừng nói thân thể dung mì có thể gợi lên dục vọng sâu nhất trong lòng nam nhân Coi như là dung mì không có mỹ thuận Nàng cũng có được một dung mạo yêu kiều đến cực điểm hơn nữa còn có thân phận thiếu tôn chủ của mỹ tôn còn có nam nhân có thể tự tuyệt nàng sao? nhưng mà nam tử trước mặt hết lần này tới lần khác tự tuyệt nàng, thậm chí an diễm kiều còn có chút hoài nghi, có phải phương diện đó của nghệ phong có vấn đề hay không? bất quá nàng cảm thấy đáng tiếc cho dung mỹ. Trong Mỹ Tông, người duy nhất có thể luyện mỹ thuật đạt đến cảnh giới viên mãn, đó chính là lão bà của vị tà đế bị hãm hại kia. Dưới sự giúp đỡ của tà đế, mỹ thuật của nàng đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong, lúc đó thanh danh Mỹ Tông Lan xa bước lên hàng ngũ những đại tông môn mạnh nhất của Thánh Tông. Long Minh đồng dạng cũng giật mình, hắn tuyệt đối không tin nghệ phong là chính nhân quân tử. Vư vật như vậy Bất cứ nam nhân nào đều muốn chiếm đoạt Ngay cả chính bản thân hắn cũng là một trong số đó Nhưng điều khiến Long Minh giật mình không phải chuyện này Mà là việc an diễm kiều cam lòng dân tặng đệ tử của nàng cho nghệ phong Nghệ phong đến cùng là có mị lực gì Khiến nàng bất chấp hậu quả như vậy Long Minh cảm thấy vô cùng kinh hãi Ngay từ đầu hắn đã quá xem thường nghệ phong tuy rằng hiện tại hắn mơ hồ biết được nghệ phong là người trong thánh tôn Nhưng không biết là tôn môn nào của thánh tôn lại khiến an diễm kiều cố kỷ đến như thế Mẹ nó Lúc trước tiểu tử này đơn thân độc mã tiến vào đế đô không phải hắn một mực giả chư ăn thịt cọp chư Long minh thầm mắng cuối cùng cũng nâng địa vị nghệ phong lên ngang hàng với hắn Ngược lại Dung mị nghe được những lời này của Nghệ Phong trong mắt có chút ảm đảm Nhưng cũng cảm thấy không quá ngoài ý muốn Trong thánh địa Nghệ Phong chưa từng để ý đến nàng Thậm chí ngay cả đến gần nàng hắn cũng không muốn Ngươi không cảm thấy muốn hợp tác đôi bên phải xuất ra một chút thành ý hay sao An Diễm Kiều vẫn chưa từ bỏ ý định Việc này có liên quan trực tiếp đến việc Mỹ Tông có quật khởi hay không Nếu như ngươi cảm thấy ta không có thành ý Vậy thì hoàn toàn không cần hợp tác cùng ta Nghệ Phong không nhanh không chậm Buồn cười Một nữ nhân đã bị không biết bao nhiêu là nam nhân sùng qua Giờ lại muốn đẩy cho hắn Nghệ Phong không quá cần trợ giúp từ Mỹ Tông Nghệ Phong có lòng tin cho dù không có người trợ giúp Hắn vẫn có thể dừng bước ở đế đô Đương nhiên nếu được Mỹ Tông trợ giúp Càng có thể dệt hoa trên gấm An Diễm Kiều thấy biểu lộ của Nghệ Phong như vậy Cũng cảm thấy áp lực rất lớn Nghệ Phong căn bản không quan tâm đến việc tôn môn các nàng có hợp tác cùng hắn hay không Chuyện này khiến nàng ngay từ đầu đã ở thế bất lợi An Diễm Kiều không có tiếp tục mở miệng Long Minh cảm thấy đầu óc có chút choáng váng rồi Khi xưa hắn phải dùng mọi cách mới có thể lôi kéo mì tung Không ngờ mặc kể nghệ phong trương ra bộ mặt thối Nhưng mì tung vẫn muốn dựa vào hắn Chẳng lẽ đây chính là trinh lệch mì lực sao Long minh cảm thấy trong lòng có một cỗ lửa giận không có cách nào phát tiết Hít sâu vài hơn, lúc này nó mới chậm rãi lắng xuống Hắn hiểu rõ không có cách nào ngăn cản an diễm kiều Tuy rằng tâm can bị lửa giận thiêu đốt Thậm chí hắn còn muốn báo thù An Diễm Kiều Nhưng Long Minh hiểu rõ Nếu hắn khai chiến cùng An Diễm Kiều Đây tuyệt đối là điều nhị để muốn thấy Lúc này Long Minh không muốn gia tăng bất cứ địch nhân nào Cho dù hận Nhưng hắn vẫn phải nhìn Điểm này hắn coi như có tâm cơ của đế vương Chẳng lẽ Phong Tiếu thực sự muốn đối nhịp cùng ta Suốt cuộc Long Minh nhìn không được Nhìn về phía Nghệ Phong nói Hoàng tử Điện Hạ nói sai rồi Ban đầu là ngươi chỉ thị cho người khác đến tìm tử ban gây phiền toái Ngươi cũng biết nếu như ngươi không làm như vậy Hiện tại ta vẫn còn ở học viện Trạm Lam tiếp tục học tập rồi Há lại đi tới bước đường này cùng Hoàng tử Điện Hạ Nghệ Phong cười nói Phi Long Minh xì một tiếng kinh miệt thầm nghĩ Có vừa mới tin ngươi vẫn còn lặng lẽ ở trong học viện trạm lam tiếp tục học tập Ta nghe nói ngươi tại học viện trạm lam chưa từng đến lớp bao giờ Toàn bộ đế đô cũng vì ngươi mà biến thành hỗn loạn Đương nhiên Long Minh sẽ không trực tiếp nói ra lời này Long Minh nhìn nghệ phong rất chân thành nói Ta không muốn làm địch cùng phong thiếu Nghệ phong cười cười nói ta, một bình dân lại càng không muốn làm địch cùng hoàng tử Long Minh nghe được câu này thở phào một hơi nói Đã như vậy phong thiếu hợp tác cùng ta như thế nào? Về phần lợi ích của phong thiếu Chúng ta có thể bàn bạc T. H. U. V. Quy. Quy cơ. Xin lỗi Bản thiếu gia còn chưa có khí độ xưa xóa bỏ hiểm khích cùng địch nhân khi bắt tay hợp tác Nói thật Hôm nay bản thiếu ra đến cái sòng bạc này chính là muốn gây sự, cũng không phải là đến nói chuyện hợp tác cùng ngươi. Long Minh tự nhiên không tin tưởng câu nói này của nghệ phong. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, địch nhân cũng có thể trở thành bằng hữu. Phong thiếu thực không cần cân nhắc. Ngươi có yêu cầu gì cứ nói ra. Chúng ta có thể chậm rãi thương lượng. Long Minh tiếp xúc với nghệ phong càng nhiều thì càng phát hiện ra tiềm lực của nghệ phong Nếu như có được sự trợ giúp của nghệ phong, hắn tuyệt đối tin tưởng có thể áp chế đệ đệ của mình Bản thiếu không có hứng thú đối với chuyện tranh đoạt ngôi vị hoàng đế Nghệ phong trực tiếp nói thẳng khiến sắc mặt Long Minh biến thành vô cùng khó coi Nghệ phong nói tiếp Bất quá, bản thiếu gia thực sự không nhịn nổi người nào khi dễ cô nhi quả phụ. Cho nên, nếu như hoàng tử điện hạ nhất định phải nhục tay vào chuyện tranh đấu giữa các thế lực hắc ban tại đế đô. Ta không ngại là địch với ngươi. Nghệ phong có tính toán riêng của hắn, hai hoàng tử càng đấu đá ác liệt hắn càng có lợi, hắn không muốn đánh vỡ thế cân băng này huống hồ còn tồn tại một vị tam hoàng tử tâm cơ thâm trầm hiện tại nghệ phong muốn chính là chỉnh hợp toàn bộ lại thế lực hắc ban của đế đô nếu có thể hoàn thành chuyện này cho dù hoàng thất muốn động đến hắn cũng phải e ngại hậu quả long minh hít sâu một hơi khí lạnh rốt cuộc cũng minh bạch nghệ phong muốn làm gì rất đơn giản hắn cũng muốn như hai người bọn họ trở thành ông vua không ngai trong giới hắc ban Bọn họ hiểu rõ thế lực Hắc ban kinh khủng đến bực nào Nghệ Phong có giã tâm, hơn nữa rất lớn Chẳng lẽ Phong thiếu ngươi cho rằng bản thân có thực lực này sao? Long Minh hỏi Có hay không, không phải thử xem là biết hay sao? Nghệ Phong không thèm để ý cười nói Bầu không khí một lần nữa trở nên khẩn trương. Quả nhiên Phong Thiếu có phách lực, bất quá tất cả các thế lực lớn tại đế đô sẽ không để cho ngươi như ý nguyện. Nếu như Phong Thiếu nguyện ý hợp tác cùng ta, ta nguyện ý xúc ngươi để tỏ lòng thành ý. Ta có thể tặng cho ngươi địa bàn của hung Lang. Long Minh nói ra điều kiện. Nghệ Phong cười cười. Cảm ơn, bất quá, ta cảm thấy tử ban có thể làm được mọi chuyện đối với chướng ngại trên đường. Ta có một nguyên tắc duy nhất, đó là nghiền nát nó Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai dám cản đường ta Ánh mắt nghệ phong nhìn thẳng về phía Long Minh Vô cùng lạnh lùng, trắng trợn uy hiếp Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi uy fan Nghe phần mới nhất tại audio Chương 495 Tránh đi phong mang Ánh mắt Long Minh biến ảo bất định, gắt gao nhưng chằm chằm về B, Hơn I, A, N, cơ hơn E, quy quy, Phong Nghệ Phong vẫn tiếp tục vân vê chén rượu trên bàn Long Minh gấu ý vô ý liếc mắt nhìn qua hai người An Diễm Kiều cùng Dung bị Hắn cảm thấy sắp tức điên lên rồi Trước tiên bị Minh gấu bán đứng, hiện tại bản thân còn bị uy hiếp chẳng lẽ thế giới này hoàng tử không đáng chút tiền nào sao? ánh mắt long minh có chút phát hỏa cay cú nhìn về phía dung mị, trong lòng vô cùng hối hận vì sao không nghe lời tùy tùng cường thế đè nàng ra, bây giờ mới rơi vào thế tiến thối lưỡng nan này. tốt, để ta xem phong thiếu nghiền nát chứng ngại cản đường thế nào. long minh cười lạnh chuyện này hắn không muốn yếu thế, vậy thì thử xem. Ha, ha dù sao bản thiếu ra cũng bắt đầu từ hai bàn tay trắng coi như là thất bại thì cũng trở về vạch xuất phát mà thôi. Hoàng tử điện hạ lại không giống, nếu như thất bại, không biết là hương để ngươi có xứ lại mạng ngươi hay không. Nghệ Phong tùy ý nói, khóe miệng long minh run rẩy sống như lời Nghệ Phong nói, nếu hắn thất bại chẳng những không thể đăng cơ, chỉ sợ là ngay cả mạng cũng không còn. Hừ Long Minh quay đầu nhìn An Diễm Kiều nói Chẳng lẽ An Tôn Chủ đã quên hiệp ước giữa chúng ta Hi <cười> hi <cười> Hoàng tử Điện Hải Ta không nhớ là có hiệp ước gì đối với ngươi An Diễm Kiều phước lờ nói Rất tốt Quả nhiên người Thánh Tôn tiếng xấu lan xa Không có kẻ nào đáng tin cậy Long Minh giận quá thành cười Chỉ hy vọng An Tông chủ không chọn sai người tương lai biến thanh chắc tay Điểm ấy cũng không cần hoàng tử điện hạ lo lắng Diễm Kiều tự có chủ trương An Diễm Kiều cười cười Long Minh thầm cười lạnh thầm nghĩ như vậy cũng tốt Ngương cơ hội ngay đuổi toàn bộ đám người thánh tông ra khỏi trận doanh tìm ngoại viện khác Đối với đám người thánh tông âm hiểm xảo trá Hắn cũng không tin tưởng gì Chúng ta mỏi mắt mong chờ để xem phong thiếu trở thành vương giả như thế nào, để xem an tôn chủ dẫn theo mỹ tôn quật khởi như thế nào. Long Minh thản nhiên nói, rốt cuộc cũng khôi phục lại dáng vẻ nho nhã. Nghệ phong nhún nhún vai, Long Minh đã không buông bỏ tiểu ban hội này, hắn hiểu rõ muốn trở thành vương giả trong thế lực hát ban, hiện tại vẫn là hy vọng xa vời. Nhưng cũng không sao cả, hiện tại tử ban mượn nhờ Kim Lâu đã sớm áp chế hung lang Nếu như hắn muốn đấu, vậy thì đấu nghề phong tuyệt đối không ti in, Long Minh không thể rút ra quá nhiều thực lực để trợ giúp hung lang Hắn còn phải ứng phó với nhị đệ của hắn Đương nhiên tam hoàng tử ẩn nấp trong bóng tối Nếu có cơ hội cũng không ngại cắn hắn một cái Tuy rằng lực lượng hiện tại vẫn còn kém Long Minh, nhưng Nghệ Phong có thể toàn tâm toàn ý phát triển tử ban. Hắn muốn nhìn xem ai dám cản đường hắn. Nghệ Phong cảm thấy có nên trở về mời thiên Nhịt xuất động người sát lâu, an sát người hai phe hoàng tử kích phát mâu thuẫn giữa bọn hắn. Cáo từ Nghệ Phong cảm thấy không còn điều gì nói với Long Minh nữa. Vốn tưởng rằng Long Minh có chỗ cố kỵ sẽ cải thiện quan hệ với hắn Thậm chí còn vứt bỏ hung lang bày tỏ ý lấy lòng Dù sao đối với Long Minh Một ban hội hung lang cũng không tạo nên tác dụng quá lớn Nhưng không ngờ Long Minh không nỡ buông tay Sau khi nói xong Nghệ Phong liền xoay người bước về phía cửa An Diễm Kiều cùng Dung Mỹ cũng đi theo Ánh mắt Long Minh biến thành vô cùng âm trầm, nhưng không hề mở miệng. Nghệ Phong vừa ra khỏi cửa, thủ hạ Long Minh mang theo đắc lập tức bao vây lấy hắn. Cuồng hổ vốn đang chơi tại sòng bạc, thấy cảnh tượng này, lập tức hung hăng đập bàn một cái. Toàn bộ quân bài trên mặt bàn rơi xuống mặt đất, mặt bàn vỡ vụn, mảnh gỗ bay tứ tung. Thân ảnh cuồng hổ lói lên, đã trắng ở trước người Nghệ Phong. Lạnh lùng nhìn đám người kia Nghệ Phong cười cười Phất tay bảo cuồng hổ lui ra Tiến về phía trước Chợt phát hiện ra người Long Minh mang đến đều là cường giả Thậm chí còn có cả vương cấp Nghệ Phong nhìn về phía cao thủ vương cấp Chợt nở một nụ cười cổ quái Lúc này mới quay đầu nhìn về Long Minh nói Như thế nào Muốn lưu ta lại long minh không nói gì ngược lại thủ hạ của hắn tiến lên phía trước phóng xuất uy áp về phía nghệ phong nghệ phong nhìn về phía cao thủ vương cấp cười cười nói ngươi bước ra vài bước rơi rơi quy quy a bơ, a rơi quy quy nơ thiếu ra nhìn xem có phải ấm đường của ngươi cũng đã biến thành màu đen sống không quá ba ngày hay không một câu nói lập tức khiến khóe miệng long minh run rẩy Nghĩ đến vì vương cấp vô duyên vô cớ chết trong phủ mình kia Hắn cảm thấy vô cùng đau đớn Vương cấp hắn cũng không có mấy người chết đi Một người là tổn thất vô cùng khủng khiếp Nếu còn tiếp tục chỉ sợ là vô duyên với ngôi vị hoàng đế rồi Để bọn họ đi Cuối cùng Long Minh cũng không dám lưu nghệ phong lại huống chi muốn cũng không được Trước tiên bên cạnh nghệ phong còn có một cuồng hổ có thể sánh với vương cấp Hơn nữa còn có hai người mì tung cũng tạo thành phiền toái không nhỏ Nếu như thực sự xảy ra xô sát Chỉ sợ người chịu thiệt lại là bản thân hắn Ha ha thật thất vọng Ta còn tưởng rằng có thể động tay động chân một chút Nghệ phong rất tiếc thận nói Sau đó nhìn về phía cuồng hổ Vừa rồi đánh bạc thắng hay thua Nghe được lời này sắc mặt hung lang biến thành vô cùng khó coi Đổ thuật của cuồng hổ không cao lắm Nhưng thực lực lại cường hãn không hợp thói thường Theo đạo lý trong khi đánh bạc không thể vận dụng đấu khí Nhưng cuồng hổ mặc kệ uy củ này Không chút cố kỳ thi triển đấu khí Như vậy còn ai đỡ nổi hắn nữa Chỉ cần có người nói hắn ăn gian Hắn lập tức tung ra một trường Hung lang rất rõ ràng Cuồng hổ đang muốn gây sự bất quá bọn hắn chỉ là một ban hội nhỏ Làm sao có thể ngăn cản được một cao thủ vương cấp Biết rõ hắn gây sự nhưng cũng không làm gì được Thiếu ra thắng được một ít Hung lang nghe được câu này suýt chút nữa thổ huyết Toàn bộ sòng bạ đã bị hắn rút một nửa Hắn còn nói là thắng được một chút Nghệ Phong nhìn thấy cuồng hổ đưa ra hai tấm ma tinh tạp, nhận lại từ tinh tạp của hắn sau đó nói Ha ha, đậu ngươi tự mình thắng thì cứ cầm lấy Đi thôi, đã lấy tiền rồi thì không cần phải ở lại đây nữa, đợi hôm nào thiếu tiền chúng ta lại đến đây Hung lang nghe được lời này của Nghệ Phong có một loại xúc động muốn xông đến chém Nghệ Phong thành tám mảnh Tên hỗn đản này tưởng sòng bạc của mình là chữ kim khố à. Muốn lấy lúc nào thì lấy. Long Minh nhìn về phía thân ảnh nghệ phong ly khai, còn có nhị nữ đi theo sau hắn, có mì tôn trợ giúp, nghệ phong chẳng khác gì như hổ thêm cánh. Long Minh đã từng chứng kiến sự xa hoa của kim lâu, lúc này lại có những vư vật cực phẩm kia gia nhập, hắn không tưởng tượng nổi kim lâu sẽ đạt tới cấp độ nào nữa. Long Minh hít sâu một hơi, ánh mắt biến ảo bất định, vô cùng phức tạp. Điện hạ, ngài xem chúng ta nên xử lý nghệ phong này như thế nào? Hung lang cẩn thận dò hỏi. Long Minh nhìn hung lang, lập tức nói. Nghệ phong đây là muốn ra oai phủ đầu với chúng ta, trong khoảng thời gian này có lẽ tử ban sẽ có hành động lớn. Ngươi tạm thời lui xuống tránh phong mang, hiện tại chúng ta vẫn không thể khai chiến cùng nghệ phong, nếu không nhị hoàng tử sẽ là ngư ông đắc lợi. Thuộc hạ hiểu rồi. Long Minh suy nghĩ một chút sau đó nói tiếp. Nếu như vạn bất đắc dĩ ngươi tạm thời buông tha cho ban hội. Cứ để nghệ phong đắc ý trong chốc lát, tương lai có cơ hội, ta sẽ khiến hắn môn ra cả vốn lẫn lời. Hung lang nghe được lời này của Long Minh, không nhìn được cảm thấy hoảng sợ. Không thể tưởng được Long Minh lại cố kị nghệ phong đến mức này, không ngờ lại nhượng bộ nhiều như vậy. Han hít sâu một hơi nói. Nếu đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, thuộc hạ sẽ buông tay. Long Minh vỗ vỗ bả vai Hung lang nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi chuyện mỉ ảnh tác giả anh dai ngây thơ thực hiện bởi quy fan nghe phần mới nhất tại audio truyện chuyện .g chương bốn trăm chín mươi sáu gặp lại mộng nhiên nghệ phong dẫn theo an diễn kiều trở lại kim lâu sau khi cùng nàng thương lượng một chút chuyện tình hợp tác sau đó sao nàng cho cuồng hổ đối với năng lực của cuồng hổ nghệ phong càng ngày càng tin tưởng An Diễm Kiều thấy Nghệ Phong làm vậy cũng nhẹ thở phào, mỹ thuật của nàng đối với cuồng hổ còn có chút tác dụng, nhưng đối với Nghệ Phong lại chẳng khác gì muối đổ biển. Trong lúc bàn bạc chuyện hợp tác, nàng không chiếm được bao nhiêu thế chủ động. Nàng tình nguyện đàm phán với cuồng hổ còn hơn. Hiện tại Kim Lâu đang phát triển vô cùng rực rỡ, sau khi Nghệ Phong phân phó triệu hải vài câu liền rời khỏi Kim Lâu. Dung mị chứng kiến nghệ phong không nhìn nàng một lần, sắc mặt có chút tái nhợt cắn môi nhìn về phía bóng lưng nghệ phong trong mắt có chút hận ý Nghệ phong không sợ an diễm kiều tại kim lâu đảo khách thành chủ chưa nói đến việc Dung mị biết rõ quan hệ giữa hắn cùng thiên nghị Chỉ cần thân phận tà đế thôi cũng đủ khiến cho an diễm kiều cố kỵ rồi Chỉ là hắn không hiểu vì cái gì An Diễm Kiều dưới tình huống không thu được chút lợi lộc nào lại đồng ý hợp tác cùng hắn. Nghệ Phong đương nhiên không biết, An Diễm Kiều chủ yếu nhằm vào bản thân hắn, tuy rằng Nghệ Phong cử tuyệt Dung Mỹ. Nhưng An Diễm Kiều không cho rằng có nam nhân nào có thể ngăn cản được lực hấp dẫn của Dung Mỹ. Chỉ cần có Nghệ Phong trợ giúp, mỹ thuật của Dung Mỹ đạt tới đỉnh phong là chuyện trong tầm tay. Đến lúc đó còn sợ mị tôn không quật khởi được sao Sau khi nghệ phong rời khỏi kim lâu liền tiến về phía phủ đệ Đã qua vài ngày từ khi hắn trở về đế đô nhưng chưa từng vé qua phủ đệ Một mực lưu lại thúy lâm các cùng liệp vận du quả thực có chút vui đến quên mất đường về rồi Thiếu ra Người về rồi Nghệ Phong vừa bước chân vào cửa bên tai đã vang lên một giọng nói tràn dày dịu dàng cùng kinh hỉ. Nghệ Phong quay đầu nhìn thấy liếu mộng nhiên Sắc mặt nàng có chút tiêu tụy, thân thể gầy đi trông thấy Chứng kiến nụ cười ôn nhu cùng kinh hỉ trên khuôn mặt nàng Nghệ Phong cảm thấy có chút ái náy Trở về đã nhiều ngày như vậy Đến bây giờ mới vé qua nhà Chắc hắn tiểu nữ tử này Đã đợi bản thân mình rất lâu Mộng nhiên đến đây Để ta ôm một cái Nàng gầy đi trông thấy như vậy Khiến ta đau lòng chết đi được Nghệ phong giang tay Đi về phía liễu mộng nhiên Thiếu ra Liễu mộng nhiên hờn rỗi Khuôn mặt tuyệt mỹ phủ Một tầng phấn hồng vô cùng xinh đẹp Đến đây Để ta ôm một cái Tuy rằng liễu mộng nhiên thèm thùng Nhưng nhìn nghệ phong giang tay đi tới Nàng vẫn ngu thuận đứng nguyên tại chỗ Tùy ý để nghệ phong ôm nàng vào trong lòng Nghệ phong ôm lấy bờ eo thon thả của liếu mộng nhiên Cảm nhận thân thể mềm mại Nóng bỏng của nàng gửi mùi hương tỏa ra từ trên người nàng Bất chợt si mê Liễu mộng nhiên không né tránh lại ngu thuận Khiến cho đáy lòng nghệ phong thêm vài phần yêu thương Tiểu nữ nhân này sợ mình không ôm được Không ngờ lại chịu đựng thèm thùng để mình ôm nàng Liễu mộng nhiên bị nghệ phong ôm chặt Đầu rút vào ngực hắn Không dám ngẩng đầu lên Ai nhỉ? Sao mộng nhiên lại gầy như thế này Không được Sau này ta phải ôm mộng nhiên nhiều Để mộng nhiên của ta béo lên Nghệ Phong thì thầm vào bên tai nàng Liễu mộng nhiên nghe thấy Nghệ Phong nói những lời này càng cảm thấy mặt mày nóng sực Không nhịn được gắt giọng Thiếu ra Làm gì có chuyện ôm một lần thì béo lên một chút Sau này mộng nhiên lớn lên phỏng phao ta mới thích Nghệ Phong thò tay vuốt ve thân thể liễu mộng nhiên tiếp tục nói Liễu mộng nhiên thấy nghệ phong chiếm tiện nghi của nàng như vậy lại càng thêm thẹn thùng Đến đây Để ta xoa bóp khắp nơi xem Để xem chỗ nào trên thân thể mộng nhiên cần phải bồi bổ a Liễu mộng nhiên khẽ run rẩy, Thầm nghĩ nghệ phong tiến được một tức lại muốn lấn thêm một thước Nàng vội vàng giãy rua đẩy nghệ phong ra Mặt mày đỏ ửng, động lòng người kiều mị vô cùng Ai nhỉ? Coi chưa xem hết nàng gầy đi bao nhiêu, đến, đến đây nào để ta ôm thêm một cái Nghệ Phong một lần nữa sang tay đi về phía liễu mộng nhiên Nghệ Phong Đúng lúc này, một thanh âm đầy hơn dối vang lên Tử âm nhìn thấy Nghệ Phong lại đang chuẩn bị khi dễ liễu mộng nhiên Nàng không khỏi trợn trắng mắt nhìn hắn Liễu mộng nhiên nhu thuận dịu dàng cho nên nghệ phong muốn khi dễ thế nào thì khi dễ Nhìn liễu mộng nhiên tử âm thầm thở dài Liễu mộng nhiên quá cam chịu rồi sợ là sớm muộn cũng sẽ bị nghệ phong làm chuyện xấu Tiểu nữ nhân này không cử tuyệt hắn bất cứ điều gì Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía tử âm thành thục thủy mị trong lòng thở dài Hiểu rằng không thể tiếp tục nghiên cứu thân thể của liễu mộng nhiên nữa rồi Liễu mộng nhiên khiến cho người ta vô cùng yêu thích tử âm luôn bảo vệ nàng Ai nhỉ Tử âm tỉ đến thật đúng lúc ta vừa ôm mộng nhiên một cái cảm thấy nàng gầy đi rất nhiều Vẻ mặt Nghệ Phong đầy đứng đắn nói Tiêu sao ca ca, vậy hương ôm Linh Nhi một cái, để Linh Nhi gầy đi bao nhiêu Linh Nhi kêu lên, khuôn mặt trắng hồng tràn đầy thần sắc hưng phấn, rối mọc thủ ra chạy về phía nghệ phong Linh Nhi không cần ôm, vừa nhìn một cách là đã biết mũi béo lên rồi Tiêu sao ca ca cũng không phải là cái cân, sao có thể ôm Linh Nhi một cách là có thể biết được mùi mập lên bao nhiêu Tuy rằng nghệ phong nói thế, nhưng vẫn sang tay ôm lấy Linh Nhi, sau đó hôn lên trên trán nàng một cái. Tiêu giao ca ca nói dối, ca ca ôm mộng nhiên tỉ tỉ có thể đoán được, vì sao ôm Linh Nhi lại không thể nói được. Còn nữa, người ta đâu có béo lên. Mấu thân nó nữ nhân phát vì rất xấu. Linh Nhi trô miệng, hừ một tiếng, hiển nhiên rất tức giận. Nghệ Phong nghe được lời này của Linh Nhi cảm thấy hắn có chút không theo kịp thời đại rồi. Tiểu nha đầu này mới bao nhiêu tuổi? Tự xưng là nữ nhân. Nếu tiếp tục như vậy, để nàng lớn thêm vài năm nữa thì không biết sẽ ra sao. Tử âm thì cũng không sợ dạy thư Linh Nhi. Nghệ Phong lau lau cái chán đầy mồ hôi, quay đầu nhìn về phía tử âm nói. Tử âm cùng liễu mộng nhiên thấy được biểu lộ kinh ngạc trên khuôn mặt nghệ phong cũng lộ ra vẻ cao hứng Tử âm khẽ mở miệng nói Có ngươi làm gương Ta can bản không cho rằng Linh Nhi sẽ trở nên tốt hơn Ách! Nghệ phong nghe được lời này thức thời tâm miệng chỉ có điều cảm thấy vô cùng bất bình Hắn thiện lương như vậy, ưu tú như thế Được xưng là mẫu nam nhân hoàn mỹ nhất hiện nay Sẽ dạy Linh Nhi tư sao Hừ Nam nhân tốt không so đo cùng nữ nhân Nghệ Phong thầm nghĩ Hắn cảm thấy hai người tử âm không thừa nhận sự thật là hắn rất ưu tú Linh Nhi sau này lớn lên muội nhất định phải trở thành người tốt như tiêu dao ca ca đầy bản sắc anh hùng Nghệ Phong khẽ vuốt vuốt chiếc mũi thanh tú của Linh Nhi chân thành nói Linh Nhi chăm chú nhìn hắn Sau đó nói Mụ mụ nói Linh Nhi không nên học theo tiêu sao ca ca Mụ mụ nói nữ hài tử nên giống như là mộc nhiên tỷ tỷ nhã nhặn lịch sự nhu thuận đầy vẻ hiền thê lương mẫu Nghệ Phong nghe được lời này của Linh Nhi càng đổ mồ hôi hột hơn Coi như tiểu gia hỏa này đã hoàn toàn bị tử âm tẩy não rồi Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía tử âm chỉ thấy nàng đang mỉm cười nhìn hắn lúc này mới quay đầu thì thầm với Linh Nhi, Linh Nhi, muội nên học theo Mộng Nhiên tỷ tỷ là phải rồi. bất quá một thời gian nữa, Tiêu giao Ca Ca giới thiệu Đại Nhi tỷ tỷ cho muội. có thời gian muội nên học hỏi nàng một chút. sau này chỉ có muội đi khi dễ người ta, Tiêu giao Ca Ca của muội cũng không phải là đối thủ của nàng ấy. chuyện mỉa ảnh tác giả Anh Gai Ngây thơ, thực hiện bởi Uy Phan. Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 497 Tham gia luyện ngục Bởi vì Liễu Mộng Nhiên được tử âm thông báo tin tức Nghệ Phong đã trở về Cho nên vẫn chưa đi học viện Trạm Lam Lúc này Nghệ Phong ở đây lại không dám đối mặt với lời nói cùng ánh mắt của hắn Chỉ yếu ước nói với Nghệ Phong một câu muốn đi học viện Trạm Lam Sau đó liền Chuẩn bị xuất phủ để trốn tránh Thiếu xa ra, ra ngoài một chuyến lại càng tệ hơn rồi, nói toàn những câu khiến cho người ta đỏ mặt tới tận mang tay. Khiến cho Liễu Mộng Nhiên cười khổ không được chính là Nghệ Phong cũng muốn đi học viện trảm lăng, Liễu Mộng Nhiên bất đắc sĩ chỉ có thể đi cùng Nghệ Phong. Ngược lại Nghệ Phong ra ngoài một chút, dùng dung mạo tuyệt mỹ cùng thân phận đại tài nữ của Liễu Mộng Nhiên. Nghệ Phong vì thanh danh của Liễu Mộng Nhiên quả thực là không ai dám trêu chọc đến nàng Chuyện này khiến cho Liễu Mộng Nhiên khẽ nở một nụ cười Nghệ Phong vừa tiến vào học viện Trạm Lam đã bị người ta gọi đi Nói là Trạm Lam viện trưởng muốn tìm hắn Chuyện này khiến cho hắn cảm thấy xứng sờ Lập tức nhớ ra lần trước bản thân còn chưa thi hành trừng phạt luyện ngục Nghệ phong một lần nữa tiến vào tòa lâu đó chứng kiến vì lão nhân già nua không chút nào thu hút kia Hắn lặng lẽ tiến vào, không nói thêm lời nào Trạm Lam viện trưởng cũng lặng lẽ đánh giá Nghệ phong Sau khi chứng kiện trận đại chiến tại Tính Vân Tôn kia trong lòng lão đã hoàn toàn nghĩ khác Học viện Trạm Lam nhân tài như Nghệ phong càng ngày càng hiếm Nếu không phải Nghệ Phong là đệ tử liễu nhiên, thậm chí Trạm Lam Viện trưởng còn có ý định thu hắn làm đệ tử. Trạm Lam Viện trưởng nhìn về phía Nghệ Phong, chỉ về phía chiếc ghế bên cạnh, nói Ngồi đi! Nghệ Phong không cử tuyệt trực tiếp ngồi xuống, nhìn về phía Trạm Lam Viện trưởng chờ đợi lão mở miệng. Nếu những vị lão sư khác thấy cảnh này nhất định sẽ chấn kinh, Trạm Lam viện trưởng cũng biết mời người khác ngồi. Đừng nói đệ tử không có loại đãi ngộ này, ngay cả giáo sư trong học viện cũng không được đãi ngộ như thế. Ngươi đã tiếp nhận truyền thừa Tà Đế hay chưa? Trạm Lam viện trưởng nhìn Nghệ Phong đột nhiên hỏi. Nghệ Phong xứng sờ, không ngờ Trạm Lam viện trưởng biết được nhiều bí mật như vậy, ngay cả truyền thừa Tà Đế cũng biết được. Nghệ Phong không khỏi coi trọng học viện Trạm Lam thêm một lần nữa Bọn họ rất mạnh, sự tình bí mật như truyền thừa của tà đế Ngay cả những đại thế lực cũng không hề biết đến Nghệ Phong chợt nhớ lại khi xưa trước khi hắn xuống núi Đại trưởng lão đã từng nhắc nhở hắn một câu Ngàn vạn lần không được có mâu thuẫn cùng học viện Trạm Lam Ngay cả người như đại trưởng lão cũng phải nói như vậy Có thể thấy được Học viện Trạm Lam khủng bố đến mức nào Nghệ Phong cảm thấy hắn mới chỉ biết được một góc băng sơn của Học viện Trạm Lam mà thôi Học viện Trạm Lam tựa như một cái hồ sơ không thấy đáy Nghĩ vậy, Nghệ Phong cung kính nói Lão đầu tử từng căn dặn ta bỏ chút thời gian quay trở lại thánh địa tiếp nhận truyền thừa Nếu như ngay cả chuyện truyền thừa Trạm Lam viện trưởng cũng biết Như vậy hắn cũng không cần phải giấu riêng điều gì Khó trách Haha, ha, xem ra lần thiêu chiến tính Vân Tôn kia chính là khảo nghiệm của ngươi rồi Nếu như ngươi không vượt qua, chỉ sợ sẽ không thể tiếp nhận ngai vị tà đế Chạm lam viện trưởng cười nói Nghệ Phong cũng cười cười kể từ lúc biết được chuyện truyền thừa Hắn đã đoán ra chuyện này Chỉ là không nghĩ tới Thánh Địa cùng Lão Đầu Tử lại chọn cùng một phương thức khảo nghiệm. Ngươi là một trong những đệ tử mà ta thấy cực kỳ có thiên phú. Trạm Lam Viện Trưởng nói. Nếu đệ tử khác mà nghe được lời đánh giá này của Trạm Lam Viện Trưởng chỉ sợ là sẽ kích động đến ngất xỉu tại chỗ. Nhưng mà Nghệ Phong chỉ khẽ cười, vẫn chờ đợi Trạm Lam Viện Trưởng nói vào vấn đề chính. Trạm Lam viện trưởng rất hài lòng với dáng vẻ phong dong này của Nghệ Phong tiếp tục nói. Bất quá ngươi cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Trên thế giới này thiếu niên tài tuấn nhiều vô số kể. Đặc biệt là đệ tử xuất thân từ một vài đại thế lực trưởng thành lên tuyệt đối đạt tới trình độ đáng sợ. Lần trước Thủy nhược Vân quyết đấu cùng ngươi, nếu không phải nàng phạm phải sai lầm tuyệt đối sẽ không thất bại dễ dàng như vậy Nếu như ngươi không thi triển phể linh nộ bảo đối phó với nàng thắng bại còn chưa nói được Một câu nói lập tức khiến cho nghệ phong giải ra tại chỗ, hắn thực không ngờ Thủy nhược Vân lại mạnh đến như vậy Nghệ Phong hiểu rõ Thủy Nhật Vân còn chưa thi triển toàn lực Nhưng thực không ngờ nàng lại giữ lại nhiều đến mức này Trạm Lam viện trưởng thấy bộ dạng Nghệ Phong như vậy Lão tiếp tục cười nói Ngươi không tin Ngươi nên biết với tư cách là truyền nhân đương đại của tính Vân Tôn, Thủy Nhược Vân lại yếu đối hay sao Hơn nữa còn có vị truyền nhân của Thánh Tông có quan hệ mập mờ Cùng ngươi cũng có thực lực tương tự Đệ tử mà những đại thế lực bồi dưỡng ra tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường. Nghệ phong ngược lại lý giải được điều này Đệ tử của những đại thế lực co vũ khí, đan dược Hơn nữa còn được các loại bí pháp của sư môn trưởng mối bồi dưỡng Nếu như có đủ thiên phú, xác thực tốc độ phát triển sẽ cực kỳ kinh khủng Tuy rằng thiên phú trọng yếu, nhưng cũng không phải là có thiên phú là sẽ có được tất cả Vậy còn họ Thủy thì sao? Có phải nàng cũng không hề yếu hơn Thủy Nhược Vân? Nghệ phong nhìn Trạm Lam viện trưởng hỏi. Dùng thực lực khủng bố của học viện Trạm Lam, hắn tuyệt đối không tin rằng họ Thủy có thể thua kém Thủy Nhược Vân quá nhiều. Trạm Lam viện trưởng khẽ cười cười, sau đó nói. Có lẽ thực lực chân chính của họ Thủy cũng không thua kém Thủy Nhược Vân. Chỉ có điều tính tình của nha đầu này có chút điên khùng cho nên bị chúng ta hạn chế thực lực Bằng không ngươi sao có thể khi dễ nàng, nàng không nổi bão mới là lạ Hắc hắc Nghệ Phong cười cười thật không ngờ ngay cả chuyện này Trạm lam viện trưởng cũng biết Xem ra quả thực ta vẫn còn rất yếu Nghệ Phong bị Trạm lam viện trưởng đả thích thì thảo tử nói Trạm lam viện trưởng lắc lắc đầu Không, không phải là ngươi yếu. Có lẽ ngươi biết rõ, người thiên phú kiệt xuất rất nhiều, nhưng có thể được những thế lực lớn chọn chúng với tư cách là truyền nhân lại ít đến thương cảm. Cho nên cho dù ngươi có lẽ không phải là để nhất nhân, nhưng cũng là một người trong số những kẻ may mắn. Chỉ cần ngươi cố gắng, cho dù bước lên đỉnh phong cũng không phải là chuyện không thể nào. Năm đó không phải là liễu nhiên đã làm được hay sao? cớ sao tà đế đương đại lại không thể làm được? Học viện Trạm lam đối với tà tông vô cùng bội phục Tuy rằng mỗi đời chỉ là đơn truyền Nhưng mỗi người đều vô cùng khủng bố So về điểm này, học viện Trạm lam còn không làm được Viện trưởng ngày ngày cứ trực tiếp nói thẳng ra Lần này tìm ta tới là có chuyện gì? Ta muốn ngươi tham gia luyện ngục Ách Hình như chuyện này không phải do ta quyết định Dù sao đây là trừng phạt Cho dù muốn trốn ta cũng không trốn được Nghệ phong không rõ ý của trạm lam viện trưởng trạm lam viện trưởng lắc lắc đầu nói Ngươi tưởng rằng luyện ngục là trừng phạt hay sao Lời này khiến cho nghệ phong giật mình Không rõ trạm lam viện trưởng án chỉ điều gì chuyện mỉa ảnh tác giả anh giai ngây thơ thực hiện bởi uy fan nghe phần mới nhất tại audio chương bốn trăm chín mươi tám thủy tìm xương a nghệ phong không hiểu những lời này của trạm lam viện trưởng án chỉ điều gì Toàn bộ Học viện Trạm Lam đều biết rõ lời đồn luyện ngục hung hiểm đến cực điểm Cùng Huyết Hải được xưng là hai địa ngục của Học viện Trạm Lam Toàn bộ đệ tử mắt phải trọng tội đều bị mang đến luyện ngục Cùng Huyết Hải nhận tra tấn Thậm chí còn có một vài đệ tử vì không chịu nổi cực hình đã bỏ mình trong ngục Có bao nhiêu học sinh có thể chính thức biết xó được luyện mục? Bọn họ chỉ nghe được lời đồn đại luyện ngục khủng bố nhưng tình huống chân thật có bao nhiêu người đã chân chính trải qua trạm lam viện trưởng nhìn nghệ phong nói ý của viện trưởng là nghệ phong nghi hoặc nhìn trạm lam viện trưởng không rõ lão đang ám chỉ điều gì ngươi biết vì sao học viện trạm lam có thể vượt lên đứng đầu so với những học viện khác hay không ngay cả trên đại lục học viện trạm lam cũng thuộc loại thưởng đẳng ngoại trừ thiên phú của đệ tử cùng tài nguyên của học viện còn có một nguyên nhân rất lớn đó chính là luyện mục huyết hải có thể tạo thành đệ tử bạc kim chân chính nếu như mấy người hoa hạ ban không bị ngươi chém giết có lẽ bọn hắn cũng muốn đi luyện ngục trạm lam viện trưởng nhìn về phía nghệ phong trực tiếp nói ra sự thật nghệ phong giật mình vẻ nghi hoặc trong mắt càng thêm nồng đậm Trạm Lam viện trưởng hiểu rõ hắn đang nghi hoặc chuyện gì tiếp tục nói. Luyện ngục ngoại trừ hung hiểm còn là thánh địa tu luyện. Mật độ linh khí trong đó so với bên ngoài đậm đặc gấp vài lần. Hơn nữa mỗi tầng trong luyện ngục, mật độ linh khí lại chênh lệch nhau vài lần. Đương nhiên mức đầu nguy hiểm cũng gia tăng theo cấp số nhân. Nồng đậm hơn so với bên ngoài vài lần. Nghệ phong kinh ngạc. Thực không ngờ luyện ngục lại kỳ lạ đến như vậy Nghệ phong có chút minh bạch Có được linh khí như vậy Tộc độ tu luyện so với bên ngoài không nhanh hơn vài lần mới là lạ Luyện ngục là nơi trừng phạt đệ tử Nhưng đối với đệ tử đó cũng là một cơ hội Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Tu luyện thí luyện mới là nơi tốt nhất hay sao Trạm lam viện trưởng nhìn nghệ phong tiếp tục nói Kỳ thật học viện Trạm Lam muốn trừng phạt ngươi còn có rất nhiều biện pháp khác, không cần phải nhất thiết ném ngươi vào luyện ngục. Bắt ngươi ném vào luyện ngục là quái lão đầu cố ý làm vậy. Nghệ phong thực không ngờ còn có chuyện này, hắn hít sâu một hơi. Chuyện này không biết viện trưởng Đình An bài thế nào. Trạm Lam viện trưởng nói. Theo ý tứ của quái lão đầu trực tiếp ném ngươi vào tầng luyện ngục thứ 5 bất quá với thực lực hiện tại của ngươi đi tầng thứ 5 chính là cậu tử nhất sinh. Nghệ Phong hít sâu một hơi khí lạnh. Lời này của trạm lam viện trưởng đại biểu cho việc hy vọng sống sót của mình rất nhỏ. Nghệ Phong hiểu rất rõ sự tàn nhẫn của quái lão đầu. Lão không có coi mình như con người. Bất quá, với tính cách của quái lão đầu chỉ sợ là trên đời này không có một ai lão coi là con người cả. Ha ha, ta cũng không dám để tử của liễu nhiên bỏ mạng tại học viện của ta. Ngươi không cần trực tiếp đi tầng thứ năm nhưng là trừng phạt của quái lão đầu kia, ngay cả ta cũng không thể tự tuyệt. Thôi, như vậy ngươi cứ đi từ tầng thứ nhất chậm rãi thí luyện đi cứ từ từ mà tiến đến tầng thứ 5. Chỉ có điều, muốn một đường tiến đến tầng thứ năm nguy hiểm cùng khó khăn trong đó cũng rất nhiều. Nghệ Phong nghe được lời này của trạm lam viện trưởng mới thở phào một hơi. Tuy rằng không biết khó khăn hung hiểm đến mức nào, nhưng theo lời của trạm lam viện trưởng, chỉ sợ sẽ không đơn giản gì. Nhưng so với việc đột nhiên bị ném đến tầng thứ năm có một chút thích ứng từ trước vẫn tốt hơn nhiều. Cám ơn viện trưởng Nghệ Phong thật tâm nói lời cảm tạ Trạm Lam viện trưởng khoát khoát tay nói Ngươi không cần cảm ơn ta Đối với ngươi ta cũng có mục đích Thành tích của đệ tử học viện Trạm Lam càng ngay Đối với ta lại càng có lợi Hơn nữa sau này ta có chuyện cần đến ngươi Nghệ Phong không rõ học viện Trạm Lam Muốn mình làm chuyện gì Hắn cũng không hỏi nhiều chỉ có điều lão đầu tử muốn ta quay trở lại thánh địa tiếp nhận truyền thừa, không biết chuyện luyện ngục có thể hoán lại hay không. Trạm Lam viện trưởng quét mắt nhìn Nghệ Phong nói: truyền thừa tà đế ta cũng biết được một chút, ta khuyên ngươi một câu tốt hơn trước hết vẫn nên tham gia luyện ngục, sau đó mới đi tiếp nhận truyền thừa, như vậy đối ngươi mới có thể nhận được nhiều chỗ tốt hơn. Trạm Lam viện trưởng nói. Dùng kiến thức của trạm lam viện trưởng Những lời này nhất định phải có căn cứ Điều này khiến cho nghệ phong nhíu mày Tình tính lão đầu tử nếu không thấy bản thân quay lại Chỉ sợ là sẽ một lần nữa rời khỏi thánh địa đi du sơn ngoạn thủy Nhưng mà truyền thừa lại càng có lực hấp dẫn Lão đầu tử dặn ta nhanh chóng quay về thánh địa Cuối cùng hắn vẫn mang những lời lão đầu tử căng dặn nói ra Chạm Lam viện trưởng cười nói, chỉ sợ là lão gia hỏa liễu nhiên kia sẽ không lưu lại quá lâu. Bất quá chuyện này ngươi yên tâm, chuyện thừa tà đế là chuyện trọng yếu nhất của tà tôn. Nếu như hắn không kéo ngươi về ngay, hiển nhiên là hắn có thể đợi. Hắn cũng không dám không đợi, dù sao chuyện này liên quan trực tiếp đến tương lai của tà tôn. Nghệ Phong nghe được lời này mới thở phào một hơi. Chỉ có điều trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Nếu để lão đầu tử đợi quá lâu, chỉ sợ là hắn lại lôi mình ra tra tấn một trận. Cho dù không bị lão đầu tử tra tấn một trận, Nghệ Phong muốn lấy được nhiều chỗ tốt hơn cũng là chuyện cực kỳ thống khổ. Thôi được rồi. Trước hết cứ tham gia luyện ngục đắc. Nghệ Phong bất đắc dĩ. Ngược lại cũng muốn biết một chút luyện ngục có linh khí gấp mấy lần bên ngoài là địa phương như thế nào. Viện trưởng Trạm lam lắc đầu nói. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Luyện ngục khủng khiếp đến mức nào, lúc đó ngươi sẽ biết. Huống chi nếu người một đường muốn thử luyện đến ngũ trọng, với thực lực của ngươi hiện tại, đến tứ trọng đã rất khó làm được. Ta không ngại nói cho ngươi biết. Ma thú và mị bên trong luyện ngục đều là thuộc tính hỏa Hơn nữa môi trường luyện ngục đặc biệt Lực công kích mị và ma thú sẽ lợi hại hơn nhiều so với ở bên ngoài Hơn nữa môi trường đặc biệt của luyện ngục Đối với một người vừa đi vào mà nói là tra tấn rất lớn Sẽ ngăn chặn ngươi phát huy thực lực Có phải không nên thử thí luyện đến ngũ trọng hay không? Tam hay tứ trọng chẳng khác gì nhau Nghệ Phong ngượng ngùng nói càng nói vì sao hắn lại cảm giác trong lòng run rẩy chứ Ngươi có thể không đi nhưng ta không biết quái lão nhân có thể ném ngươi vào hay không Quái lão nhân ở học viện Trạm Lam còn có một thân phận chính là hành hình giả Hắn sẽ đặc biệt thích ý làm chuyện như vậy Nghệ Phong ngẩn ra Thật sự không ngờ được quái lão nhân còn có một thân phận như vậy Tuy nhiên nhớ tới tính tình và thân phận nhíp hồn sư của quái lão nhân thật sự không ai thích hợp với chức nghiệp này hơn hắn. Hay là quên đi. Nghệ Phong bất đắc dĩ mỉm cười trong lòng hạ quyết tâm muốn luyện ngàn viên đan dược, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nghệ Phong nói với viện trưởng trạm lam chuẩn bị ba ngày sau lại đi luyện ngục, sau đó liền cáo từ rời khỏi viện trưởng trạm lam nhìn nghệ phong rời khỏi hắn thì thào lẩm bẩm học viên đứng đầu học viện trạm lam đều ở trong luyện ngục và huyết trì thật ra ta muốn nhìn xem ngươi có thể đi tới mấy trọng học viện trạm lam đã có người qua được ngũ trọng liệu ngươi có thể sáng tạo kỳ tích không viện trưởng trạm lam nhớ tới đệ tử đứng đầu học viện trạm lam này trong lòng thoáng có chút an ủi Chất lượng của giới đệ tử được nâng cao. Còn xuất hiện hắc mãi như nghệ phong, vừa mới vào học viện có được tư cách tham gia luyện ngục. Đây là chuyện ít thấy trong lịch sử học viện Trạm Lam. Ngược lại viện trưởng Trạm Lam có chút chờ mong, hy vọng nghệ phong có thể phá vỡ những gì ghi chép lại. Đã từng có một tân sinh đi tới điểm cuối trọng thứ năm, thậm chí tiếp cận trọng thứ 6 tiếp xúc với lục trọng. Vậy Nghệ Phong có thể đi đến lục trọng hay không? Tuy nhiên, viện trưởng Trạm Lam đã nghĩ, với thực lực của Nghệ Phong đi đến ngũ trọng đã xem như một kỳ tích Nghệ Phong, ngươi đứng lại cho bản tiểu thư Nghệ Phong đi chưa xa, một giọng nói nổi giận mạnh mẽ vang lên Khiến Nghệ Phong cảm thấy có chút giật mình, không khỏi quay đầu lại nhìn Họ Thủy vẫn cách ăn mặc giá tính Y phục bó sát toàn thân khiến nàng bốc lửa đến cực điểm Ngực cao mông nở tạo thành đường cong hoàn mỹ, mặc một cái quần siêu ngắn, hai đùi trắng nón hiện ra Đôi chân tuyệt mỹ hiện rõ trong không khí Toàn thân mỹ hoạt kích bảo, tản ra dụ hoạt nữ nhân điên cuồng, xứng với tên gọi họ Thủy của nàng Kinh ngu đứng bên cạnh, bộ dạng tiểu nữ nhân Nhô nhược xinh đẹp ngược lại khiến người ta không nhìn được muốn trân trọng trong lòng bàn tay. Con mắt sáng lưu chuyển, phối hợp với khuôn mặt kiều diễm tuyệt mỹ, mái tóc mềm mại tung bay trong gió, trông thật quyến rũ. Nàng đứng cùng họ thủy, thật ra hai nàng tương xứng, mỗi người đều có phong vị khác. Nghệ phong có hứng thú quan sát hai nàng. Mỗi ngày có nữ nhân như vậy để nhìn thật là cực kỳ đẹp mắt Quả thực họa thủy rất tức giận Nàng thật sự không ngờ được nghệ phong còn dám dùng nhãn thần lưu chuyển ở trên tuyết cò và mông phượng của nàng Ánh mắt lại không kiêng nể gì như vậy Một chút chuyện đó đã không làm hắn tỉnh lại Dù thế nào họa thủy cũng không quên được Hốn đàn trước mặt này lại khiến viện trưởng trạm lam đánh mình hôn mê. Từ khi sinh ra, họ thủy chưa từng phải chịu đãi ngộ như vậy. Nhưng như vậy còn chưa tính, điều khiến họ thủy mặt đỏ tai hồng chính là, sau khi nghệ phong giải độc cho nàng, nàng tỉnh lại, phát hiện trên ngực nàng có dấu tay. Không cần suy nghĩ nhiều, đã biết nghệ phong đã làm gì khi nàng đang ngủ. Họ Thủy kiểm tra toàn thân trên dưới một phen, tuy rằng không phát hiện nghệ phong làm chuyện đó với nàng, nhưng điều này đủ khiến nàng không thể chịu được. Ở trong mắt nàng, nam nhân đều là những kẻ vô dụng buồn nôn. Tay nam nhân thủ tiếp xúc với nơi thánh khiết của mình, đó là chuyện khiến người ta buôn nôn tới mức nào. Sau khi họ Thủy tỉnh táo, Không ngừng dùng nước tẩy rửa thân thể giống như muốn rửa sạch những dấu vết nghệ phong lưu lại không còn một mảnh Nhưng vết nhơ trong lòng lại không sao tẩy bỏ được Họ thủy hít một hơi thật sâu Nhìn nghệ phong trước mặt lộ ra nổ cười tà mỉ nghiến răng nghiến lợi nói Nghệ phong chẳng lẽ không phải ngươi nên nói điều gì sao khinh ngu có chút lo lắng nhìn nghệ phong Từ sau khi Nghệ Phong giải độc cho Hỏa Thủy, mỗi lần nói chuyện đến Nghệ Phong, Hỏa Thủy liền nghiến răng nghiến lời, hận không thể ăn Nghệ Phong. Thậm chí không chỉ một lần kêu to muốn lăng trì Nghệ Phong, khinh Nhu không biết Nghệ Phong làm gì đắc tội với Hỏa Thủy, nhưng vẫn dùng ánh mắt xa hiểu về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong lại mắt đối mắt nhìn khinh Nhu khiến khinh Nhu mặt đỏ tai hồng. Lúc này... Hắn mới rất nghi hoặc nhìn họ Thủy nói. Cái kia, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi muốn ta nói cái gì không? Ngươi! họ Thủy tức giận, chừng mắt nhìn Nghệ Phong. Chuyện ta bị đánh hôn mê, chẳng lẽ ngươi không cho ta một công đạo sao? Nghệ Phong thực sự không thể hiểu được nói. Cái này hẳn là ngươi nên đi tìm viện trưởng Trạm Lam. Chuyện này do hắn làm, hờ... Nếu không phải ngươi ra hiểu, sao hắn có thể làm chuyện như vậy? Hòa Thủy Hừ nói. Nghệ Phong nhún nhún vai nói. Thật đáng tiếc phải nói cho ngươi biết, ta không ra hiểu gì với viện trưởng Trạm Lam. Nói thật, ngươi giải độc được hay không có quan hệ gì đến ta? Ta ra hiểu cái gì với hắn chứ? họ thủy nghe nghệ phong nói cặp mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng gần như có thể thoáng hiện ánh lửa nhưng không làm gì được nghệ phong họ thủy hít một hơi thật sâu cố gắng ổn định tâm tình nói vậy ngươi có thể giải thích thế nào về dấu tay trên người ta nghệ phong nghe họ thủy nói xong thật ra hết sức kinh ngạc Thật sự không ngờ được lần trước thấy dáng người họa thủy này cuồng dã nhiệt tình dữ dội không nhìn được, xoa nhẹ mấy cái còn có thể lưu lại dấu tay. Xem ra lần trước dùng sức dường như hơi mạnh mẽ một chút. Nghệ Phong cảm thấy lần sau hẳn phải chú ý hơn. Làm người nha, muốn ăn phải lau miệng sạch sẽ. Cái này có cái gì kỳ lạ, nếu giải độc cho ngươi, vậy phải xua tan độc tố Nắm mấy cái để loại trừ độc tố cũng không có gì lạ Bây giờ nghệ phong nói dối không trước mắt Họa Thủy nghe nghệ phong phong khiên vân đảm nói Nàng có cảm giác có lực không chỗ phát Bình tĩnh nhìn nghệ phong Lại phát hiện hắn không hề có chút biến hóa Nếu không chuyện gì bản thiếu ra đi đây Nghệ phong nhìn họ Thủy thản nhiên nói Theo lý thuyết Sau khi ta giải độc cho ngươi Hẳn là ngươi nên chỉnh trọng cảm ơn Mà không phải là chất vấn ta như vậy Họ Thủy thấy Nghệ Phong còn dám đòi nàng cảm ơn Nàng cảm giác mình sắp điên hận không thể một tát tát chết Nghệ Phong Nếu ngươi muốn cảm ơn ta Thì nói luôn đi Nếu không muốn mở miệng Vậy xin nhường đường Nghệ Phong nhìn họ Thủy thản nhiên nói Hắn không muốn dây dưa cùng nữ nhân này Đây là một họa thủy chân chính Đừng nói nàng có thân phận thần bí trong học viện Trạm Lam Chỉ cần một câu nói kia của viện trưởng Trạm Lam Và thực lực không kém thủy nhược Vân là mấy Khiến hắn cảm thấy nên cách xa nữ nhân này Ngươi Họa thủy thấy nghệ phong vòng qua nàng Đứng ở trước mặt Kinh Nhu Nàng không nhịn được tiến lên một bước chắn trước mặt Kinh Nhu Nghệ Phong nhíu mày nói Ngươi còn có việc gì sao? Họ Thủy hít một hơi thật sâu nói Chính ngươi làm cái gì còn không dám thừa nhận sao? Ngươi có phải là nam nhân hay không? Nghệ Phong nhìn họ Thủy nói Cho tới bây giờ ta không phủ nhận đã nhào nặng ngươi Còn nữa chuyện ta có phải là nam nhân, nữ nhân thử qua đều biết Về phương diện này, ngươi không có quyền lên tiếng. Nghệ Phong một câu nói, khiến cổ họ Thủy liền ửng đỏ trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Kinh nhô thấy họ Thủy kinh ngạc, nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với một miệng lanh lợi của Nghệ Phong, nàng rất đã sớm biết. Họ Thủy đấu với hắn trên phương diện này, nếu không chịu thiệt mới là lạ. Ta muốn quyết đấu với ngươi rốt cuộc họ thủy không nhìn được bảo phát nói Ngệ phong biếu môi nói muốn quyết đấu với ta ngươi vẫn kêu viện trưởng trạm lam cho phép ngươi thi triển lực lượng hưng thịnh rồi nói sau lúc này ngươi còn chưa phải là đối thủ của ta họ thủy sửng sốt không thể tưởng tượng được chuyện viện trưởng trạm lam hạn chế thực lực của nàng đã nói cho Ngệ phong biết vậy mình bị thiệt Hắn liền ăn không phải trả tiền sao? Họ Thủy tỉ tỉ tỉ tức giận vậy làm gì? Kinh Ngô thấy Họ Thủy tức giận tới mức thân thể rung động, nàng vội vàng an ủi nói. Cho tới bây giờ nàng chưa thấy qua Họ Thủy bị tức giận như vậy. Họ Thủy thoáng nhìn về phía Kinh ngô Chuyện bị nghệ phong nắm nhào nặng tuyết gò lưu lại giấu tay trung quy không thể nói với nàng. Theo Kinh Nhu ngư thấy, ngược lại là nàng có chút cố tình gây sự Dù sao, Nghệ Phong đã giải độc cho nàng Nghĩ vậy, họa Thủy biết mình không làm gì được Nghệ Phong Nàng hử một câu nói Vậy ngươi chờ đi Khi ta giải trừ được hạn chế này, bản tiểu thư không đánh ngươi, ta thề không bỏ qua Nói xong Họa Thủy liền lay động thân hình xinh đẹp liêu nhân về phía lầu các viện trưởng Trạm Lam. Ngệ Phong thấy thế, biếu môi. Kẻ ngốc mới đánh nhau với nữ nhân điên như ngươi. Làm vậy không bằng tới thoải mái trêu chèo mộng nhiên. Nghệ Phong thấy khinh Nhu chuẩn bị đuổi theo Họa Thủy, hắn giữ chặt đôi tay mềm mại của khinh Nhu, nhìn khinh Nhu cười nói: Để nàng ta đi, nàng ở lại trò chuyện với ta khinh nhu thấy tay nhỏ bé bị nghệ phong giữ chặt sắc mặt thoáng có chút ửng đỏ say lòng người đến cực điểm khẽ từ chối vài cái thấy dãy xua không ra lúc này mới để mặt nghệ phong kéo nghệ phong kéo khinh nhu đang thèm thùng đi về phía một mặt cỏ kéo nàng ngồi xuống khuôn mặt đỏ ửng của khinh nhu càng lộ vẻ kiều mi Sau khi Nghệ Phong nhìn thấy thật ra không nhìn được nhìn thêm vài lần cho dù quen nhìn mỹ nữ Nghệ Phong không nhìn được trong lòng thầm than thở vư vật Chuyện mị Ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Quy Phan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 499 Các ngươi biết bản thiếu gia là ai không? Khinh Nhu lặng lặng nhìn Nghệ Phong, chờ đợi Nghệ Phong mở miệng. Đối với nam nhân nguyện ý vì mình lấy thân thử độc, ít nhiều Khinh Nhu có chút cảm giác khác lạ. Nhưng đợi thật lâu sau, lại không thấy Nghệ Phong nói chuyện, nàng không khỏi nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong, lại phát hiện hắn dùng tay gối đầu, ngẩng đầu nhìn lên không trung, không hề có ý mở miệng. Khinh Nhu lặng lặng quan sát Nghệ Phong. Mũi cao thẳng khuôn mặt như được chạm khắc, môi đơn bạc luôn cong lên thoáng lộ ra vẻ tà mị. Con người màu đen thân thúy lói hào quang, khiến người ta có cảm giác chìm sâu trong đó. So với mấy vị hương trưởng của nàng, Nghệ Phong không tính là đẹp tai nhưng thoạt nhìn rất có vị đạo đặc biệt. Nhất là khi hắn im lặng, khiến khinh Nhu có chút ngẩn người. Nàng nhìn cái gì? a Kinh Nhu thật sự không ngờ dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ, nơ, cơ hơ, e Phong vẫn biết nàng ở vùng trộm quan sát hắn, không khỏi thốt lên một tiếng sợ hãi Lúc sau mới kiềm chế được sự luống cuống trong lòng lại nói ngươi giữ ta lại làm gì? Nghệ Phong vỗ vỗ đầu, sau đó nhìn Kinh Nhu ánh mắt rất nghiêm túc Khiến Kinh Nhu không khỏi thoáng tập trung tinh thần đợi nghệ phong trả lời Nhưng câu nói tiếp sau của nghệ phong lại khiến Kinh Nhu không ngừng cười khổ Ta đã quên Kinh Nhu bất đắc dĩ, chưa từng thấy người nào dễ quên như vậy Thấy nghệ phong không định nói, nàng ngoan ngoãn a một tiếng Cũng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, không tiếp tục nói chuyện Nghệ phong thấy Kinh Nhu như vậy, hắn khẽ cười Tất nhiên không phải hắn quên chuyện gì. Nghệ Phong kéo Khinh Nhu lại căn bản không có chuyện gì, chẳng qua muốn có một người ở bên cạnh hắn mà thôi. Khinh Nhu hiền lành, không thể nghi ngờ là một đối tượng tốt. Nghệ Phong cảm nhận từng đợt hương thơm từ bên cạnh chuyện đến, hắn khó có được tâm tình tốt như vậy. Nghệ Phong tu luyện lăng thần quyết, mắt thoáng khép lại cảm thụ được giờ phúc an bình này. Nhưng Nghệ Phong không hưởng thụ được bao lâu, đã bị những tiếng bước chân đánh thức Điều này khiến Nghệ Phong không khỏi cao mày nhìn về phía tiếng bước chân đang tới gần Bãi cỏ này hẻo lánh như vậy, rất ít khi có nhiều người tới Đập vào mắt Nghệ Phong, đám người tới có hơn 10 người Một đám sắc mặt tức giận không thôi, chạy về phía Nghệ Phong Ngệ Phong thấy những người này giống như chạy về phía hắn, hắn không khỏi sờ sờ cái mũi. Gần đây hắn rất nhúng nhường, dường như không làm mất lòng ai thì phải. Sao nhóm người này tìm mình gây phiền toái? Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Kinh Nhu, đã thấy Kinh Nhu đang nghi hoặc nhìn đám người nổi giận đùng đùng vọt tới trước người Nghệ Phong. Nhóm người này vừa tới nhìn Nghệ Phong và Kinh Nhu gần gũi dựa vào nhau trong mắt bọn họ chợt hiện lên hào quang cực độ Lửa giận trong lòng càng nhiều thêm Đây là tiểu tử xám gây tổn hại tới tiểu công chúa trong cảm nhận của chúng ta Nói đến đây coi như vận khí Nghệ Phong không tốt Vừa rồi Nghệ Phong cố ý kéo tay Kinh Nhu bộ sản Kinh Nhu từ chối một phen đã bị một đệ tử thấy hắn thấy người tình trong mộng trong mắt mình lại bị người ta dùng sức mạnh vậy còn ra thể thống gì hắn vội vàng đi tìm đám bằng hữu của hắn ở học viện trạm lam Kinh nhu hiền lành không có bất kỳ một người nam nhân được tổn thương đặc biệt tính tình và xung nhan kiều diễm của Kinh nhu được người trong học viện bầu thành tiểu công chúa nữ hải nhà bên Nhưng đúng lúc lại thấy nữ nhân đáng yêu như vậy bị người cưỡng ếp chiếm tiện nghi, bọn họ làm sao có thể nhẫn nhịn được. Một đám xung phong nhận việc tức sận chạy về phía nghệ phong, muốn hung hăng chừng chỉ nam nhân hèn mọn đã động tới tiểu công chúa của bọn họ. Nghệ Phong rất nghi hoặc nhìn đám người này gần như muốn giết hắn Nghệ Phong vừa định nói vài câu Đã phát hiện người từ bốn phía vọt tới càng ngày càng nhiều Trong nháy mắt sông tới vây quanh Nghệ Phong Kháo Đây là chuyện gì Nghệ Phong nhìn những người tới đắt hơn trăm người Vẫn có những sinh viên không ngừng về các nơi tiến về phía này Hắn không khỏi khẽ mắng một tiếng Không rõ đây là chuyện gì vậy Chẳng lẽ thế lực lớn nào trong học viện muốn chỉnh mình sao? Kinh nhu tiểu công chúa, chúng ta tới bảo vệ nàng Nàng đứng phía sau chúng ta Mọi người quay sang nhìn Kinh nhu đang nghi hoặc nói Một đám bộ dạng như nguyện ý vì nàng sẵn sàng liều chết Nghệ Phong nghe thấy những lời này hơi sườn sốt Ngay lập tức dường như hiểu được một chút Những người này đều do Kinh nhu đưa tới ta ngất, nữ nhân này có sức hấp dẫn không lớn như vậy chứ Lại khiến nhiều nam sinh trong học viện như vậy tới đây Nghệ Phong tự nhận mình còn có vài phần thực lực Nhưng nhìn nam sinh tới càng lúc càng nhiều Hắn cảm giác trong lòng có chút xuôn sỉ Vì sao tiểu nữ nhân này ở học viện có lại có sức kêu gọi lớn như vậy Mình còn chưa làm gì nàng Một đám người này đã trở mắt nhìn Nếu đã làm gì, vậy sẽ còn như thế nào Trong lòng nghệ phong có chút run rẩy Không nhìn được nhìn Kinh Nhu ở bên cạnh nói Hồng Nhan Hỏa Thủy A Một câu nói khiến sắc mặt Kinh Nhu nhuộm một tầng ửng đỏ Nàng thật sự không ngờ được sẽ diễn biến thành như vậy Nàng mơ hồ có biết sức hấp dẫn của mình ở học viện Trong thập đại mỹ nữ, nàng không phải xinh đẹp nhất Nhưng bởi vì tính tình mềm mỏng nhất, khiến người ta thấy thương yêu. Mà được bình luận là người tình, nữ hải nhà bên tiểu tông chúa. Toàn bộ nam sinh trong học viện đều đang quan tâm nàng. Khinh nhu nhìn đám người vây kín trong ngoài tới ba tầng, không khỏi nhìn về phía nghệ phong, ánh mắt có chút đáng thương. Bộ dáng này trong nháy mắt đã chinh phục tất cả nam sinh một đám tưởng rằng nghệ phong còn đang uy hiếp kinh nhu trong lòng tức giận rốt cuộc không nhịn được tiểu tử lại dám khi dễ tiểu công chúa của chúng ta ngươi tự tìm cái chết chém chết hắn cho hắn biết người nào không thể trêu chọc đúng phải khiến hắn sáng mắt ra cho dù liều mạng đi luyện ngục, ta cũng muốn chém hắn Dưới tình cảm quần chúng xúc động từng câu từng câu bạo lực mười phần nói ra khiến phía sau lưng nghệ phong đổ mồ hôi lạnh Bỗng nhiên hắn sợ hãi thoáng nhìn về phía tiểu nữ nhân khinh ngu này Fan của nữ nhân này rất nhiều Trước kia không nhận ra nàng có sức hấp dẫn lớn như vậy Cái kia khinh ngu có phải nàng nên nói cho bọn họ một chút trước hết để bản thiếu ra về nhà đã Kinh Nhu thấy bộ dạng Nghệ Phong như vậy, nàng nở nụ cười Cho tới bây giờ nàng còn chưa thấy qua vẻ mặt sợ hãi của Nghệ Phong Đáng đời Kinh Nhu hờn rỗi một câu Phong tình như vậy, lập tức tất cả nam sinh nhìn có chút thử người ra Bỗng nhiên Nghệ Phong nhớ tới một câu nói không kiên sẻ của mấu thân mình Nữ nhân càng xinh đẹp càng nguy hiểm Hiện tại hắn đã lính hội đầy đủ Sớm biết rằng kéo tay Kinh Nhu có thể nháo ra phiền toái lớn như vậy Nghệ Phong tuyệt đối sẽ không kéo tay Kinh Nhu Ít nhất phải hung hăng hôn lên miệng mấy cái, lúc này mới tính Cái kia, mọi người không cần kích động như vậy chứ Nghệ Phong nhìn đám người này gần như muốn bầm thay hắn thành vạn đoạn yếu ớt nói Nghệ Phong biết rõ sự vĩ đại của quần chúng nhân dân Nhiều người tức giận là không thể phạm phải Hừ ngươi hỏa hại cho tiểu công chúa chúng ta Chúng ta có thể không giết đồng sao Các hương đệ loạn đao chém chết người này Đúng Các hương đệ cứu tiểu công chúa chúng ta đi Nghệ phong nhìn một đám thật sự huy động trọ kiếm chém về phía hắn Mồ hôi lạnh phía sau lưng hắn càng tuôn ra Hắn vội vàng vận chuyển đấu khí quát to Chờ một chút các ngươi biết ta là ai không? Mọi người sửng sốt, dừng động tác trên tay Ngay khi nghệ phong thở phào nhẹ nhóm trọng kiếm lại chém quá Chết tiệt, ta quản ngươi là ai sao? Chém ngươi chết trước nói sau Ai nhỉ? Chết tiệt, bản thiếu ra ta là nghệ phong Mẹ kiếp, không phải nói ta ở trường học rất nổi danh sao? Vì sao có nhiều người như vậy dám chém ta? Ôi! Ai dám dùng giày ném mông bản thiếu ra Nghệ phong mắt to, thân ảnh không ngừng chớp động tránh né trò kiếm của bọn họ, lại trúng một đôi giày thối. Thậm chí còn có người ném tất thối. Chuyện mỹ ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi uy fan. Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org. Chương 5 chậm Lăng Thiên Vũ Cho tới bây giờ Nghệ Phong không nghĩ tới Kinh Nhu có sức hấp dẫn lớn như vậy Không tưởng tượng được chăm chú kéo kéo tay nàng Lại bị nhiều người bao vây tấn công như vậy Nghệ Phong hung hăng chừng mắt nhìn về phía Kinh Nhu đang ở bên cạnh khói miệng ngậm ý cười Thân ảnh lại không ngừng né tránh trọng kiếm chém về phía hắn Ta ngất các ngươi đùa thật không phải Nghệ Phong hiểm hiểm né tránh một thanh trọng kiếm trong lòng càng hận Hóa ra tên tuổi của Nghệ Phong ở học viện Trạm Lam vẫn không có tác dụng Hồng Nhan hòa thủy Ngay khi Nghệ Phong chuẩn bị phản kích, Suốt cuộc có vài người có ý nghĩ thoáng tỉnh táo phản ứng kịp, Lôi kéo sinh viên bên cạnh nói Cái kia, hắn nói hắn tên là Nghệ Phong đấy Quản hắn là ai làm gì Dám chiếm tiện nghi của tiểu công chúa chúng ta chúng ta chém hắn Chờ một chút ngươi nói cái gì Nghệ phong Người diệt hoa hạ ban Đánh trọng thương phó viện trưởng Hình như là hắn Chết tiện Vì sao lại là hắn Tính tình hắn không tốt như vậy chứ Bị vây công còn không phản kích một lần Có người trong lòng phát lạnh Hình như chính là hắn Tiếng nghị luận chậm rãi vang lên Công kích của bọn họ dần yếu xuống Có vài người vùng trộm liếc mắt nhìn nghệ phong một cái, len lén trốn Một đám người vốn lòng đầy căm phẫn, lúc này lại cảm giác trong lòng run dậy Trước mặt vì sát tinh này, nhưng ngay cả phó viện trưởng cũng có thể bị trọng thương Vậy đánh với hắn không phải là tìm chết sao? Nghĩ vậy, một đám không khỏi hận chết kẻ vừa báo tin Mỹ nữ quả thật đáng quý, nhưng không còn sinh mệnh lấy gì hưởng thụ Mỹ nữ Những sinh viên không nghi ngờ, Nghệ Phong tức giận xét làm thịt bọn họ Chuyện như vậy Nghệ Phong không phải chỉ làm một hai lần Chỉ có điều rất kỳ quái chính là, dường như hôm nay Nghệ Phong khá ôn hòa, vẫn chưa ra tay công kích Đương nhiên, bọn họ không dám tiếp tục công kích. Tranh thủ khi Nghệ Phong còn chưa công kích, một đám lén lút rời khỏi. Cảm thấy may mắn Nghệ Phong chưa ra tay. Nghệ Phong ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt, đám người vốn lòng đầy căm phấn, lại dần tản đi. Điều này khiến Nghệ Phong không ngừng cười khổ. Ta ngất, đây là nháo cái gì vậy? Mới chém mấy kiếm? Sau đó chẳng hiểu tại sao liền rút lui. Nghệ Phong xứng sờ nhìn đám người này đến vội vàng, đi cũng vội vàng, lại thật sự không ngờ được kéo tới chỉ vì một người. Chờ khi hắn kịp phản ứng, đám người này đã đi gần hết. Đều là do nàng gây chuyện. Nghệ Phong mỉm cười, rất bất đắc dĩ nhìn Khinh Ngô nói. Khinh Ngô chu đôi môi đỏ mọng của nàng, nhỏ giọng nói thầm: cũng không phải người ta kêu. Nghệ Phong thấy khinh Nhu bộ dạng ủy khuất này, không khỏi nở nụ cười. Tiểu nữ nhân này vẫn rất thú vị. Đôi môi hồng chu lên, khiến người không kìm lòng được muốn cắn một cái. Nghệ Phong đưa đầu hoa thổi khí tức mê nhiệt đến trên mặt khinh Nhu, khiến khinh Nhu cảm thấy có chút sật mình. Nàng ngay lập tức phản xạ giống như có điều kiện muốn né tránh. Trên mặt không thể khống chế được xuất hiện vẻ ửng hồng kiều diễm ước ác, giống như hoa sen mới nở. Đừng nhúc nhích. Nghệ Phong khẽ nói một câu. khinh Nhu nhìn Nghệ Phong dần dần tiến sát vào mặt mình thân thể thoáng có chút run rẩy. Ánh mắt lóe ra, liếc mắt nhìn Nghệ Phong một cái, nhưng vẫn nhắm hai mắt lại, đầu thoáng dơ lên, giống như đón nhận Nghệ Phong khói miệng nghệ phong lộ nụ cười có chút tà mị, nhìn đôi môi hồng nhuận, cách miệng nhỏ nhắn, Đã nơi mơ u to, nơi ấm xuống. chẳng lẽ phong thiếu gia lại khi dễ nữ hài như vậy sao? nghệ phong còn chưa có động tác đã bị một giọng nam trầm dễ nghe ngắt lời, điều này khiến nghệ phong có chút tức giận quay đầy sang. này, tên khốn kiếp nào lại không có mắt như vậy? quay đầu nhìn qua. Một nam tử đứng trước mặt hắn, bộ dạng có lẽ lớn hơn Nghệ Phong khoảng 2-3 tuổi Mặt rất thanh tú, thân thể có chút đơn bạc, không phải rất đẹp trai Nhưng lại khiến người ta một loại cảm giác rất hài hòa Phía sau còn vài người đi theo, có hai người Nghệ Phong đã từng gặp ở tranh ban Lăng Thiên Vũ nhìn nam tử trước mặt, hắn đang đánh giá đối phương Hắn nghe nói tiểu công chúa nước mình bị người cưỡng ết nắm tay Liền chạy qua Đối với Kinh Nhu toàn bộ tranh ban đều cưng chiều nàng Sao có thể để người khác khi dễ Hơn nữa Lăng Thiên Vũ mơ hồ cảm thấy Hắn yêu nữ nhân thoạt nhìn mềm mại này Lăng Thiên Vũ không phải nam nhân bình thường Hắn không bá đạo như nghệ phong Hắn thật cẩn thận giấu kín tình yêu say đắm trong lòng Rất nhiều lúc đều lặng lẽ bảo vệ phía Kinh Nhu Với người tuyệt mỹ mềm mại như khinh Nhu Không có một người nam nhân đi dây dưa nàng Đây đều là công lao của Lăng Thiên Vũ Nhưng Lăng Thiên Vũ thấy khinh Nhu im lặng đứng ở trước mặt Nghệ Phong Liền phát hiện không thể tin vào lời đồn đại Hắn hắn mơ hồ phát hiện Khi Nghệ Phong tính hôn khinh Nhu khinh Nhu không quá kháng cự Thậm chí còn có chút phối hợp với hắn Phát hiện như vậy Khiến trong lòng Lăng Thiên Vũ có chút đau đớn, nhưng trên mặt lại không hề biểu lộ ra ngoài. Bản thiếu gia vẫn cho rằng, nữ nhân cần được cưng chiều. Tại sao nói là khi dễ? Nghệ Phong mỉm cười nhìn Lăng Thiên Vũ. Hắn quan sát Lăng Thiên Vũ một hồi, phát hiện khí tức của Lăng Thiên Vũ rất trầm ổn. Tuy rằng Nghệ Phong không điều tra được thực lực của hắn, nhưng biết Lăng thực lực Thiên Vũ không kém. Ha <cười> Phong Thiếu nói những lời này thật ra rất có nhu tình của nam nhân Chỉ có điều không biết có phải thật sự hay không Làm quen một chút Ta là Lăng Thiên Vũ Tranh Ban, là bạn học cùng lớp với Phong Thiếu ra Lăng Thiên Vũ rất có phong độ, khuôn mặt tươi cười nhìn nghệ Phong nói Ta không giới thiệu mình, nhưng chắc các ngươi biết rõ ta là ai Tuy nhiên ta thật sự chưa từng nghe nói về ngươi Nghệ Phong rất muốn nói các loại ngưỡng mộ đác lâu Ngưỡng mộ đác lâu Nhưng hắn vẫn không thể nói dối được Chắc hẳn trong các sinh viên của học viện Trạm Lam Không có mấy người có thể vào lọt vào mắt Phong Thiếu Ngươi chưa từng nghe nói về ta cũng là chuyện thường Lăng Thiên Vũ không chút Phật lòng Chuyện về Nghệ Phong hắn đã nghe nói qua Chuyện đó đã khiến những đệ tử bạc Kim bọn họ rất chấn động. Hoa hạ ban có xanh tiếng ở học viện, nhưng lại bị thủy ở trong tay một mình hắn. Nghe nói chính bởi vì, hoa hạ, hai lần bá đạo không người nào có thể sánh bằng còn đánh trọng thương phó viện trưởng. Chuyện này sợ là rất nhiều đệ tử bạc Kim còn không thể làm được. Ít nhất Lăng Thiên Vũ hắn tự nhận không thể làm được. Hơn nữa... Nghệ Phong trốn học còn nhiều hơn so với bọn họ, toàn bộ học viện gần như không thấy được nhân ảnh của hắn. Dưới tình hình như vậy, cho dù bọn họ là người làm mưa làm gió ở học viện, Nghệ Phong vẫn không biết. Ngươi không nên thấy ta thiết lập cảm bấy với người khác đã cho rằng ta tự đại tự đại đứng đầu thiên hạ. Ta làm mất lòng toàn bộ học viện, nhưng chưa từng nghe qua, chính là chưa từng nghe qua. Nghệ Phong nhìn Lăng Thiên Vũ, không nhanh không chậm nói. Nghệ Phong từ sự biến hóa rất nhỏ trong ánh mắt Lăng Thiên Vũ nhìn về phía Kinh Nhu gần như có thể đoán được mục đích của hắn khi tới nơi này. Nghệ Phong không khỏi quay đầu thoáng nhìn về phía Kinh Nhu. Thật ra nữ nhân này đúng là Hồng Nhan Hỏa Thủy Hằng thật giá thật. Vừa rồi bị người bao vây tấn công. Hiện tại lại chọn được một tình địch. Nghệ Phong bỗng nhiên phát hiện, sức hấp dẫn của Tần Y còn chưa lớn bằng Kinh Nhô. Ít nhất Tần Y không thể một ngày đưa tới cho hắn trăm tình địch. Tuy rằng Phong Thiếu không đến mức đứng đầu thiên hạ, nhưng lại là người làm mưa làm gió ở học viện. Thật ra ta rất muốn luận bàn với Phong Thiếu ra một chút. Lăng Thiên Vũ nhìn Nghệ Phong. Hắn muốn biết nhân tài mới xuất hiện ở học viện này mạnh tới mức nào có thể trở thành đối thủ của hắn hay không? Bản thiếu gia không có thời gian đánh với ngươi. Nghệ phong không chút nghĩ ngợi lập tức từ chối. Buồn cười kẻ ngốc mới đánh với ngươi. Đánh nhau lãng phí nhiều khí lực. Đặc biệt đối với một người có thực lực còn mạnh như vậy, một khi không cẩn thận bị đả thương, ai cho tiền thuốc men. Chẳng lẽ ngay cả quyết đấu phong thiếu cũng không dám tiếp sao? Cho dù là vì nàng ở phía ngươi, nghệ phong ngươi cũng không có lý do từ chối đi. Lăng thiên vũ quay đầu nhìn Kinh Nhu xinh đẹp, ánh mắt nhìn thẳng vào nghệ phong.